Khương Tô liền thức thời không truy vấn. Ngươi xảy ra chuyện sự Lão tôn biết không? Địch cận ruột hỏi. Nếu ngươi không nói cho hắn, kia hắn liền không biết. Khương Tô nói. Ngươi ngủ giường, ta ngủ sofa. Địch cận ruột nói. Sau đó đem điện thoại đưa cho Khương Tô. Ngươi cấp lao tôn gọi điện thoại. Làm hắn đem ngươi muốn đổ vật sửa sang lại một chút. Ta chờ lát nữa qua đi lấy. Khương Tô không tiếp hắn di động. Ta không biết hắn số điện thoại. Nàng di động tồn. nhưng là nàng không có tùy thân mang di động thói quen di động giống như là cái truy tung khí sẽ làm nàng không có cảm giác an toàn địch cận duật không có nửa điểm giật mình thu hồi di động ta đây trực tiếp đi một chuyến ngươi liệt ra danh sách cho ta khương tô hướng trên sofa một nằm không cần đơn tử ngươi cùng lao tôn nói hắn biết thu thập lao tôn là gì của ngươi địch cận duật như là thuận miệng với hỏi hắn vẫn luôn rất tò mò lao tôn là cái dạng gì thân phận Ở nàng tới phía trước, Lao Tôn chính là cái bình thường cầu vượt thời bói, nhưng là nàng đi vào Bắc Thành lúc sau liền vẫn luôn chiếu cố nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, nhưng mà hai người chi rằng cũng không có huyết thống quan hệ. Ta mẹ đã cứu hắn một mạng. Khương Tô lời nói dối há mồm liền tới. Địch cận duật vô pháp phân rõ Khương Tô lời nói thật giả, cũng không hề hỏi, chỉ nói làm nàng nghỉ ngơi, sau đó liền lại đi ra ngoài. Đối với Khương Tô muốn ở địch cận duật trong nhà ở tạm tin tức, Lão Tôn tựa hồ không như thế nào kinh ngạc, cũng không hỏi nhiều, chỉ là động tác lưu loát đem Khương Tô đồ vật trang một dương giao cho địch cận duật Địch cận duật đối Khương Tô cùng Lão Tôn quan hệ sinh ra càng sâu nghi vấn. Căn cứ chung quanh hàng xóm cách nói, Lão Tôn đối Khương Tô so đối thân nữ nhi còn hảo, chính là Khương Tô muốn dọn ra đi trụ, hắn lại không hỏi nhiều nửa câu, này hai người ở chung hình thức thật sự quá cổ quái. Địch cận duật dẫn theo Khương Tô hành lý về đến nhà. Khương Tô đang nằm ở trên sofa xem TV, Nghe được tiếng vang chỉ là liếc mắt một cái, liền lại đem lực chú ý phóng tới TV lên rồi, hoàn toàn đem nơi này trở thành chính mình ra giống nhau tự tại. Địch cận duật đem Khương Tô dương hành lý sách vào phòng, sau đó đem chăn nệm ao gối tất cả đều đổi tân, đổi hào lúc sau. Hắn đứng ở trên mép giường đã phát một lắc ốc. Nếu hai ngày trước có người nói cho hắn hắn sẽ chủ động làm Khương Tô trụ đến nhà hắn tới, hắn nhất định sẽ cho rằng người kia điên rồi. Bên ngoài trong TV không biết ở phong cái gì nội dung, truyền đến Khương Tô khanh khách tiếng cười, ngay sau đó chính là nàng kêu lên đau đớn thanh âm. Địch cận ruột đi ra ngoài, liền nhìn đến Khương Tô nằm ở trên sofa cao mày ôm bụng, đôi mắt còn nhìn chằm chằm TV, như là muốn cười lại không dám cười bộ dáng buồn cười lại đáng thương. Người không sao chứ? Địch cận ruột đi qua đi. Không có việc gì. Khương Tô nói, đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm trong TV kinh điển hài kịch điện ảnh. Có thể làm ta nhìn xem miệng vết thương của người sao? Địch cận ruột hỏi. Không được, quá xấu. Khương Tô đôi mắt vẫn là không có tử TV thượng rời đi. Địch cận ruột ở đơn người trên sofa ngồi xuống, sau đó nói, ngươi này nửa tháng tốt nhất đều không cần ra cửa. Trình Nham cùng Chu Tiểu Ngư đều gặp qua ngươi lúc ấy bị thương cả người là huyết bộ dáng, Nếu bị bọn họ nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng, ta cũng không biết hẳn là như thế nào giải thích ngươi như thế nào sẽ khôi phục nhanh như vậy. Khương Tô không đi tâm ừ một tiếng, sau đó lại đã quên đau bắt đầu bị điện ảnh đậu đến cười khanh khách, cười hai tiếng lại ôm bụng đau đào hút không khí. Ngươi còn không nghĩ ngủ sao? Định Cận giật hỏi. Ta vừa mới mới tỉnh ngủ. Khương Tô nói. địch cận duật nhìn thoáng qua bị khương tô bá chiếm sofa sau đó yên lặng đứng dậy đi phòng ngủ dọn một bộ đệm chăn chuẩn bị đi cách vách phòng chống ngủ dưới đất địch cận duật trên sofa khương tô đột nhiên ra tiếng gọi lại hắn địch cận duật ôm chăn dừng lại bước chân xem nàng ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không khương tô hỏi sẽ địch cận duật lời ít mà ý nhiều khương tô hướng hắn cười cười sau đó lại tiếp tục xem tv cũng không có đem sofa nhường ra tới ý tưởng. Nằm trên mặt đất thời điểm, địch cận ruột bắt đầu nghĩ lại, chính mình đem Khương Tô mang về nhà hành vi có phải hay không quá không lý trí. Còn có Khương Tô là chết như thế nào mà sống lại? Hắn tuy rằng không hỏi, nhưng là không đại biểu hắn không hiếu kỳ. Lúc ấy Khương Tô thật là chết thấu hô hấp tim đập mạch đập đều ngừng. Chính là gần chỉ là mấy cái giờ, nàng là có thể chính mình mang theo như vậy trọng thương thế từ nhà xác đi ra ngoài. cửa phòng cách âm hiệu quả không tính quá hảo trong phòng khách mơ hồ chuyển đến tivi thanh âm cùng với khương tô thanh thúy tiếng cười xuyên thấu ván cửa chui vào lỗ thai hắn địch cận ruột tâm tình bỗng nhiên lập tức bình tĩnh mặc kệ rốt cuộc ở trên người nàng đã xảy ra cái gì quan trọng nhất chính là nàng còn sống địch cận ruột tùng ra một hơi xô xô xoạt xoạt trở mình nhắm mắt lại hai ngày một đêm không có chớp mắt thân thể đã đạt tới cực hạn hắn một nhắm mắt lại liền nặng nghề ngủ Địch cận ruột đối mặt Lê Thuật, lập tức khôi phục hắn ngày thường lánh khốc ngữ khí, cảm ơn, chúng ta ý tưởng nhất trí, ta cũng không hy vọng thường xuyên ra vào một con yêu quái gia. Hắn quay đầu nhìn về phía khương tô, cho nên ta là tới đón nàng. Lê Thuật hiếp hiếp mắt, tiếp nàng. Tiếp nàng đi chỗ nào? Ta như thế nào tin tưởng ngươi không phải đem nàng mang đi về sau đưa vào các ngươi nhân loại phòng thí nghiệm? Địch cận ruột nhữ nhữ mày, Chúng ta nói tốt, ngươi không chết. Ta cho ngươi gấp đôi tiền thù lao, một trăm vạn. Địch cận ruột nói, ta hiện tại không có một trăm vạn, nhưng là này bút chướng ta sẽ còn. Khương Tô không biết nên nói địch cận ruột là phẩm cách cao thượng vẫn là đạo đức mẫu mực, vẫn là thật sự sợ lúc ấy nàng lời nói trở thành sự thật. Nô, no, cái này không đổi. Khương Tô một bộ dễ nói chuyện bộ dáng. Ân, là không đổi, hiện tại quan trọng nhất chính là đem thân thể của ngươi dưỡng hảo. Địch cận ruột nói, Ta sẽ chiếu cấu ngươi mãi cho đến thân thể của ngươi hoàn toàn khỏi hẳn, đây là trách nhiệm của ta. Lê Thuật vừa nghe lời này tức khắc trừng thu hút tới, từ từ, ngươi có ý tứ gì? Ta nơi này nhưng không tiếp thu yêu quản cục người ở ta nơi này ra ra vào vào. Khương Tô đầu vóc trong lúc nhất thời không phải quá con tới, a, mà hắn từ theo dõi nhìn đến, Lê Thuật sau cửa xe là tự động thai. Hắn lúc ấy liền hoài nghi vô cùng có khả năng là Khương Tô chính mình gián ẩn thân phụ từ nhà xác đi ra. Lê Thuật khỏe miệng một câu, lạnh lùng châm chọc nói, này không phải các ngươi nhân loại yêu nhất làm sự sao. Ghen ghét chúng ta yêu quái thọ mệnh, vì thế đem yêu quái quan tiến phòng thí nghiệm, nghiên cứu chúng ta vì cái gì có thể có được như vậy lớn lên thọ mệnh. Chẳng lẽ các ngươi nhân loại liền sẽ không tò mò Khương Tô vì cái gì có thể chết mà sống lại sao? Cơ miệng, Lê Thuật. Quát Bảo ngưng lại, Lê Thuật chính là Khương Tô, nàng sắc mặt cũng lạnh xuống, dưới, nếu Địch Cận Duật không nghĩ tới điểm này, kia Lê Thuật không thể nghi ngờ là nhắc nhở hắn. Nói thực ra, Khương Tô trong lòng có điểm phát mao. Nàng cho rằng Địch Cận Duật tìm tới môn tới là tới hương sư vấn tội tới, kia mới là phong cách của hắn, kết quả hiện tại thái độ bãi như vậy thấp hèn, nàng ngược lại trong lòng có điểm phát mao. Có thể tốt sao? Lê Thuật cười lạnh nói, bụng đều bị thọc đến nát nhừ. Thực xin lỗi. Địch cận duật nhìn Khương Tô nói, ta hẳn là bảo vệ tốt ngươi. Nhưng là Khương Tô là ai à, chính là cái được một tức lại muốn tiến một thước, theo cột liền hướng lên trên bò liêu. Địch cận duật một nhận sai, nàng lập tức liền bắt đầu trang nhu nhược, trong ánh mắt nhanh chóng ngưng tụ nổi lên hơi nước, tiêu một bên bảng quan mới vừa đạt được tốt nhất nam chính thưởng Lê Thuật ở trong lòng âm thầm tán thưởng một phen Khương Tô kỹ thuật diễn, cái này tiêu một dây nhập diễn, đều có thể cuộc đua tốt nhất nữ chính Khương Tô Hủy khuất ba ba nhìn Địch Cận Duật nói: "Ta không phải cố ý muốn gặp ngươi, ta cũng không biết vì cái gì, ta tỉnh lại thời điểm liền ở nhà xác, lại lánh lại đau, ta sợ ngươi đem ta trở thành yêu quái bắt lại, liền trùng chạy, cũng không biết muốn đi đâu nhi, chỉ có thể cấp lê thuật gọi điện thoại làm hắn tới đón ta." 38.38 chương. .38 địch Cận Duật cho tiền mặt. Lão bản một bên thối tiền lẻ một bên cười nói: "Hiện tại học sinh tiểu học đều lưu hành một thời dùng ạ lý bảy Tiền mặt càng ngày càng ít. Địch cận Duật không cần hướng đương vị thượng xem, nói thẳng, hai lung bánh bao nhân nước, hai lung bánh bao nhỏ, bốn căn bánh quẩy, lại đến tam phân bánh cuốn, Tam ly sữa đậu nành, hai ly táo đỏ một ly nguyên vị. Lại đến một phần cháo bắt bảo. Từ trong ổ chăn bỏ ra tới, xô xô xoạt xoạt mặc tốt quần áo, kéo ra môn đi ra ngoài, theo bản năng nhìn thoáng qua phòng bên cạnh, như cũ đại môn nhắm chặt. Địch đội trường hôm nay thỉnh bữa sáng A. lão bản cười hỏi phụ cận học sinh thường xuyên một đại túi một đại túi mua bữa sáng đều là cho đồng học mang còn có đi làm tộc cũng thường xuyên sẽ mang bữa sáng nhưng địch cận duật cho người ta mang bữa sáng này vẫn là đầu một hồi địch cận duật cười cười xem như cam chịu địch cận duật dậy sớm tỉnh lại mở mắt ra nhìn chằm chằm khoảng cách có điểm xa trần nhà qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại ngủ mười cái giờ như cũ đầu choáng váng nao trướng hít hít cái mũi hô hấp không thông suốt tối hôm qua thượng mơ mơ màng màng ngủ đến có điểm lãnh hiện tại quả nhiên bị cảm địch cận duật chỉ có thể từ bỏ đem dùng một lần hộp cơm nhất nhất mở ra đặt ở trên bàn một bên nói ngươi đem ngươi di động sung thượng điện giữa trưa ta cho ngươi điểm cơm hộp khương tô nói ta giữa trưa đến ngủ không ăn cái gì địch cận duật chỉ phải nói kia buổi tối ngươi ngủ đến vài giờ lên khương tô nói đói bụng liền lên địch cận duật Ta không biết vài giờ trở về, nếu là ngươi tỉnh ngủ ta còn không có trở về liền cho ta gọi điện thoại, ta cho ngươi kêu phụ cận cơm hộp hắn một bên nói một bên đem hai ly táo đỏ sữa đậu nảnh phóng tới Khương Tô bên kia, ánh mắt đột nhiên ngưng chú, sau đó đột nhiên chia tay, ngồi trở về. Khương Tô ăn mặc một kiện màu trắng hơi mỏng miên chất váy ngủ, bên trong không có mặc nội y điề, tuy rằng không có đột điểm, lại cũng đem trước ngực đỉnh ra hai cái nhọn nhọn lại mượt mà độ cung. cùng xuyên nội ý cảm giác là không giống nhau. Khương Tô không hề sở rác, túi đầu cắn sữa đậu nành ống hút bắt đầu uống sữa đậu nành, đôi mắt ở trên bàn cơm các dạng bữa sáng thượng giống nhau giống nhau nhìn quét qua đi, sau đó cắn thói quen hàm hồ nói, không có chưng sủi cảo. Địch cận ruột mắt nhìn thẳng, nỗ lực đem trong đầu hình ảnh cắt bỏ, trong miệng không chút để ý mà nói, ngày mai mua. Khương Tô hai chỉ tay nhỏ đáp ở cái bàn bên cạnh, trong miệng cắn ống hút, Vẻ mặt vui buồn nhìn chằm chằm địch cận ruột, ta không ăn trứng sủi cảo ngủ không được, ngủ không được thương liền dưỡng không tốt. Địch cận ruột ngẩng đầu nhìn nàng một cái, ở trong lòng thở dài, sau đó nói, ta hiện tại đi giúp ngươi mua. Vừa lúc đi ra cửa hít thở không khí, Khương Tô lập tức mặt mày hớn hở, cảm ơn địch thúc thúc. Trứng sủi cảo bán xong rồi. Lão bản nói, mặt khác đều có, nếu không ngươi thay đổi khác đi, ngày mai lại ăn trứng sủi cảo. Cảm ơn. Không cần. Địch cận duật xoay người liền đi. Chờ đến địch cận duật đi 500 mễ ngoại mặt khác một nhà bữa sáng cửa hàng mua trưng sủi cảo trở về. Trên bàn cơm là một mảnh hỗn độn không thấy Khương Tô bóng người. Hắn trực tiếp mở ra phòng ngủ chính môn, quả nhiên nhìn đến trên giường phòng lên một đoàn nho nhỏ nổi mụn. 15 phút trước, ta không ăn trưng sủi cảo ngủ không được, ngủ không được thương liền dưỡng không tốt. Quả nhiên, nàng lời nói một câu đều không thể tin. bắc thành công an tổng cục hình trinh đại đội ai không ăn bữa sáng cho ai ăn địch cận duật đem nhiều ra tới hai phần trưng sủi cảo hướng chu tiểu ngư bàn làm việc thượng một phóng không đợi chu tiểu ngư phản ứng lại đây liền xoay người tiến văn phòng chu tiểu ngư nhìn trên bàn hai phần trưng sủi cảo sửng sốt sau đó thẳng khởi cổ quay đầu xem chỉ nhìn đến địch đội tiến văn phòng trước bóng dáng sau đó môn đóng lại với lúc ta không ăn cơm sáng Phía trước đồng sự phản quá thân tới đem sủi cảo lấy đi, sau đó hỏi khác đồng sự còn có hay không muốn ăn. Trinh Nham ở địch cận ruột sau lưng tiến vào, tiến vào về sau liền hỏi Chu Tiểu Ngư, địch đội lại đây sao? Vừa đến, Chu Tiểu Ngư nói, dừng một chút, hắn tiếp theo nói, phó đội, ta cảm thấy địch đội có chút không thích hợp. Trinh Nham vừa muốn đi tìm địch cận ruột, nghe được Chu Tiểu Ngư nói như vậy, lại đứng lại, như thế nào? Chính là. Đặc bình thường. Chu Tiểu Ngư hình dung không ra cái loại cảm giác này, bình thường có điểm không bình thường. Trình nham chụp hắn đầu một chút, nói, đừng nói hiệu nói vượng. Sau đó liền đẩy ra địch cận ruột cửa văn phòng đi vào. Địch cận ruột ngồi ở bàn làm việc mặt sau, vừa vẫn đang ở không lưng khai máy tính, khai cơ, đứng dậy, cùng hắn chào hỏi, tìm ta. Trình nham lúc này mới phản ứng lại đây Chu Tiểu Ngư vừa rồi lời nói là có ý tứ gì. thật là bình thường quá bình thường bình thường đến đều có điểm không bình thường đặng thành vũ kia cọc cán tử thuyền mái trèo thượng kiểm tra đo lường kết quả ra tới cùng đặng thành vũ huyết dạng khép lại ngày hôm qua cái kia vớt thi nhìn đến kiểm tra đo lường kết quả lúc sau liền chiêu hắn phát hiện đặng thành vũ thời điểm đặng thành vũ đích sắc vẫn là tồn tại hắn đánh bạc thua tiền thiếu mười mấy vạn vay nặng lãi liền nổi lên lòng dạ hiểm độc đem đặng thành vũ dùng thuyền mái trèo cấp tạp đã chết Sau lại bệnh viện khai tử vong chứng minh thời điểm phòng trừng cho rằng kia thương là từ trên cầu ngã xuống đi thời điểm làm cho, cũng không tế kiểm tra, người nhà cũng không thể tưởng được, liền như vậy đẩy đi nhà tang lễ hỏa táng. Nếu không phải Khương Tô Trình Nham bỗng nhiên dừng miệng. Địch cận ruột sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói. Trình Nham liếc hắn một cái, sau đó mới tiếp tục nói, nghe nói là đặng thành vũ ca ca đặng thành văn bằng hữu đem nàng đi tìm tới, nói thực tám môn. nói là đem đặng thành vũ quỷ hồn cấp chiêu lại đây hỏi đặng gia người đều chính mắt thấy còn nói lời nói sau đó đặng thành văn mới báo nguy hắn dừng một chút xem địch cận duật như cũ sắc mặt bình tĩnh nửa điểm cũng không bộ dáng giật mình vẫn là nhịn không được hỏi địch đội ngươi lúc này như thế nào sẽ cùng nàng cùng đi y địa thị là nàng hỗ trợ đem kia mấy cái hải tử tìm ra địch cận duật nói ngươi cũng tin nàng trình nham nhìn địch cận duật hỏi Không phải tin hay không, mà là nàng sắc làm được. Địch cận ruột nói. Trình nham cứng họng, nghĩ đến ngày đó cảnh tượng, như cũ sẽ từ đáy lòng nổi lên một kia hàn ý, kia bị đánh nghiêng giàn tế. Những cái đó hải tử giao điệp ở bên nhau chạy huyết tay, những cái đó tiểu hoàng kỳ cùng phụ chú. Trình nham tỉnh quá thần tới, phát hiện địch cận ruột đã bắt đầu nhìn chằm chằm máy tính. thoạt nhìn cùng bình thường không có gì hai dạng. Nhưng hắn ngày hôm qua còn một bộ thất hồn lạc phách muốn chết không sống bộ dáng đâu. Địch đội. Ân. Địch cận ruột lên tiếng, đôi mắt lại không từ trên máy tính rời đi. Ngày hôm qua ngươi lấy đi trong video, có cái gì manh mối sao? Trình Nham hỏi. Địch cận ruột con ngươi hơi hơi giật mình, sau đó nói, không có. Trình Nham vốn dĩ tưởng an ủi vài câu, nhưng là xem Địch cận ruột bộ dáng, hắn cảm thấy giống như không cần thiết nói. từ hắn nhận thức địch cận giật bắt đầu, địch cận giật chính là như vậy một bộ lãnh tâm lanh phổi bộ dáng, lại như thế nào huyết tinh tàn nhẫn hiện trường, lại như thế nào bi thảm người bị hại giống như cũng chưa có thể kích khởi hắn thương hại làm hắn động dung. Ngày hôm qua xem hắn kia phó thất hồn lạc phách muốn chết không sống bộ dáng, hắn còn âm thầm lo lắng. Hiện tại xem ra là hắn lo lắng vô ích. Địch cận giật vẫn là cái kia lãnh khốc vô tình địch cận giật, chỉ làm hắn cho rằng đối xử. trình nham kéo ra ghế đứng lên không chào hỏi đi rồi ý nghĩa thị sự trong đội chỉ có địch cận duật trình nham chu tiểu ngư ba người biết cho nên trong đội hết thể như thường hôm nay ăn trong cục nhà ăn nhỏ địch cận duật đại khái là ấy náy tâm quay phá trong lòng luôn là không yên lòng không biết gương tô tỉnh không tỉnh trong lòng có việc ăn uống liền không được tốt có một ngụm không một ngụm ăn ngồi ở bên cạnh thư nhã nhìn một hồi lâu rốt cuộc nhịn không được hỏi địch đội Ngươi ăn uống không hảo a Chu tiểu ngư vốn dĩ ở nghiêm túc ăn cơm, nghe được thư nhã như vậy vừa nói, lập tức liền nhìn lại đây, trong lòng đoán địch đội khẳng định còn ở Vi Khương Tô sự thương tâm đâu. Kỳ thật hắn cũng rất thương tâm, tuy rằng hòa giải Khương Tô không tính là đặc biệt thục nhưng là hắn cảm thấy Khương Tô người khá tốt, lớn lên cũng đặc biệt xinh đẹp một tiểu cô nương, liền như vậy đã chết, còn chết như vậy thảm, hiện tại thi thể đều tìm không thấy. Hắn túi đầu nhìn nhìn chính mình đã ăn hơn phân nửa cơm, nhìn nhìn lại địch đội hộp cơm chỉ động mấy khẩu đồ ăn, đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm thực xin lỗi Khương Tô, trong miệng hàm chứa thịt kho tàu thật là nhai cũng Không phải nuốt cũng không phải phun cũng không phải. Nào biết địch cận giật thật là bởi vì Khương Tô ăn không ngon, lại không phải bởi vì Chu Tiểu Ngư tưởng cái kêu nguyên nhân. Không có, đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, ta trước đi ra ngoài một chuyến, các ngươi chấm ăn. địch cận duật nói xong bưng hộp cơm đứng lên trực tiếp đi ra nhà ăn y thị kia cọc cán tử có phải hay không ra cái gì đường rẽ thư nhã nhìn theo địch cận duật rời khỏi sau đột nhiên hỏi trình nham trước nay không thỉnh quá giả địch cận duật ngày hôm qua thỉnh suốt một ngày giả hôm nay ăn cơm lại ăn như vậy mới khẩu hiện tại lại đột nhiên vội vàng đi rồi nghĩ đến ngày hôm qua trình nham cùng chu tiểu ngư từ y thị trở về về sau sắc mặt cũng cổ cổ quay quái nàng trong lòng có chút khả nghi địch cận duật riêng công đạo khương tô sự tình không cần cùng trong đội những người khác nói trinh nham nói phỏng chừng có cái gì việc tư đi chỉ nghe được đối diện có người kêu một tiếng chu tiểu ngư ngươi có ghê tởm hay không a trinh nham ngẩng đầu vừa thấy chu tiểu ngư chính đem mới vừa nhét vào trong miệng thịt kho tàu lại phun ra dính nước miếng là quái ghê tởm ta cũng ăn no đi trước các ngươi chầm ăn a Chu tiểu ngư nói xong cũng bưng còn không có ăn xong hộp cơm đi rồi. Thư nhã mày đẹp nhữ lại, nhìn nhìn trình nham, trình nham vùi đầu ăn cơm, làm bộ không biết. Địch cận ruột trở về một chuyến, phát hiện Khương Tô cùng nàng nói giống nhau, không lên. Ám đạo chính mình nhọc lòng quá mức, lại đi rồi. Xe chạy đến nửa đường, lại quèo vào đi một nhà thương trường. Hán đại khái có đã nhiều năm không dạo qua thương trường, quần áo đều là thẩm thẩm lấy lòng cho hắn gửi lại đây. Cũng mặc kệ hình thức, chỉ cần có thể ăn mặc hạ hắn liền xuyên. Nhìn một chút cửa hướng dẫn mua bài, nữ trang lầu 2, hắn liền thẳng đến lầu 2. Nơi nơi đều là bán thời trang, thật vất vả mới tìm được một nhà bán áo ngủ cửa hàng. Hôm nay phi tiết ngày nghỉ, hiện tại lại là đại giữa trưa, thương trường chỉ có ít ỏi mấy người, còn đều là nữ. Cửa hàng này không chỉ có bán áo ngủ, còn bán nội y ghề quần. Liên một cái nhân viên nữ, đang ở chơi di động. nhìn đến địch cận duật còn dọa nhảy dựng, sau đó vội vàng đứng lên tiếp đón. Ngươi hảo, yêu cầu điểm cái gì? nàng trong lòng có chút tiểu kích động, nàng thân cao một m năm năm, ở một em m9 địch cận duật trước mặt quả thực như là cái tiểu hải tử, yêu cầu ngước nhìn mới có thể nhìn đến địch cận duật, nên không phải là tới cấp bạn gái mua nội y đi. Nhân viên nữ trong lòng âm thầm phỏng đoán. Ngươi hảo, ta yêu cầu hai bộ áo ngủ. địch cận duật dừng một chút. Muốn hậu một chút. a, tốt. Ta giúp ngài tuyển một chút. Nhân viên nữ lập tức đi hướng quải áo ngủ cái giá, sau đó một bên tìm kiếm một bên hỏi, ngài bạn gái bao lớn tuổi. Địch cận ruột theo bản năng hồi, 18 nói xong liền sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây nhân viên cửa hàng vừa mới nói chính là cái gì. Nhân viên nữ trên tay động tác một đốn, không nhịn xuống ánh mắt kinh dị nhìn qua, thầm nghĩ quả nhiên mặc kệ cái dạng gì nam nhân đều thích tuổi còn nhỏ. địch cận duật tuy rằng soái nhưng là cũng nhìn có hai 26 18 tuổi vừa mới vào đại học đâu địch cận duật giải thích không phải ta bạn gái là ta muội muội nghe vào nhân viên nữ lỗ thai liền nhiều vài phần dấu đầu lòi đuôi hương vị sau đó thuần thục ở cái giá lấy ra một kiện phấn phấn lông xù xù váy ngủ ra tới cái này đáng yêu hình tương đối thích hợp tiểu nữ sinh xuyên hơn nữa cũng rất hậu địch cận duật nhìn thoáng qua hỏi còn có càng hậu một chút sao nhân viên nữ cười nói hiện tại cái này mùa xuyên loại này độ dày vừa lúc lại hậu nói liền quá nhiệt hơn nữa lại quá không lâu thời tiết liền nhiệt nay khoản còn có một cái màu trắng ngươi có thể sờ một chút loại này mặt liêu thực mềm mặc ở trên người thực thoải mái ngươi bạn gái khẳng định thích địch cận ruật sửa đúng là muội muội nhân viên nữ cười cười địch cận ruật nói vậy lấy hai kiện đi bao nhiêu tiền Ta giúp ngươi khai đơn. Nhân viên nữ đi đến quầy cấp địch cận ruột khai hảo đơn. Địch cận ruột nhìn thoáng qua giá cả, theo bản năng nói câu như vậy quý. Sau đó liền đi đến quầy thu ngân mua đơn. Trở về nhân viên cửa hàng đã đem đồ vật bao hảo, đóng gói thực tinh xảo, không phải túi trang, mà là dùng một cái hộp quà đóng gói, tịch phản ý làm hộp quà màu hồng phấn lụa mang nơ con bướm, như là một phần lễ vật. Địch cận ruột sách theo đi rồi. cách vách nhân viên nữ lập tức chạy tới bắt quái vừa mới cái kia đại soái ca mua cái gì a mua hai bộ áo ngủ nhân viên nữ phun tào nói chính hắn xuyên hơn hai vạn áo khoác không chê quý các bạn gái mua hai bộ thêm lên mới ba nghìn áo ngủ cư nhiên ngại quý địch cận duật hoàn toàn không biết chính mình bị người sau lưng phun tào đem hộp quà sau này tòa một ném liền lái xe hồi trong cục buổi tối 6 giờ địch cận duật mới nhận được khương tô điện thoại lúc này thư nhã đang ở cùng hắn giảng phía trước cán tử tạm dừng một chút ta tiếp cái điện thoại địch cận duật nói thư nhã dừng lại gật gật đầu địch cận duật chuyển được điện thoại thiếu nữ thanh nhâm mềm mềm mại mại còn mang theo vài phần làm nũng hương vị thanh nhâm từ ống nghe chuyển đến địch thúc thúc tỉnh địch cận duật hỏi ta đói bụng khương tô nói ta hiện tại cho người đến cơm địch cận duật nói nói xong liền chuẩn bị quải điện thoại lại nghe đến bên kia khương tô hỏi ngươi chừng nào thì về nhà địch cận duật hoảng hốt một chút địch thúc thúc địch cận duật nói hiện tại còn không biết ngươi mệt nhọc liền trước ngủ không cần phải xen vào ta nói xong liền treo điện thoại điện thoại kia đầu khương tô nhìn bị nam nhân vô tình cắt đứt điện thoại tấm tắc hai tiếng sau đó sốc bị rời giường địch cận duật một bên mở ra di động thượng đính cương áp một bên đối thư nhã nói Tiếp tục, Thư Nhã cười cười, ánh mắt lại không có nàng biểu tình thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng, địch đội, ngươi có phải hay không yêu đương? Địch cận ruột mặt không đổi sắc phủ nhận, đồng thời đem điện thoại đã trước tiên gia nhập đơn đặt hàng phát ra, một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Thư Nhã, tiếp tục nói án tử đi. Địch cận ruột thẳng đến buổi tối 11 giờ mới vội xong. Chu Tiểu Ngư vừa lúc cũng chờ đến lúc này, hơn nữa vừa lúc tiện đường, liền không khách khí cọ địch cận ruột xe. Ngồi vào ghế phụ, hắn vừa lúc nhìn đến trên ghế sau hộp quà, tức khắc bắt quái chi hồn hừng hực tiêu đốt, còn có màu hồng phấn nơ còn bướm, khẳng định là đưa cho nữ nhân, không nghe nói địch đội có tỉ tỉ muội muội, cũng không gặp địch đội từng có nữ tính bằng hưu, hắn xem qua địch đội thông tin lục, địch đội thông tin lục tổng cộng liền hai mươi mấy người người, duy nhất nữ tính chính là hắn thẩm thẩm còn có thư nhã, thư nhã là không có khả năng, bọn họ mỗi ngày ở bọn họ mí mắt phía dưới, phải. Có điểm gió thổi cỏ lây đã sớm bị phát hiện. Chẳng lẽ địch đội có bạn gái? Lúc này địch cận duật mở cửa lên xe. Chu Tiểu Ngư nghiêng đầu nhìn địch đội liếc mắt một cái, nói thực ra, địch cận duật không tính tính tính kém, cũng chưa bao giờ sẽ lớn tiếng ồn ào mắng chửi người. Nhưng là không biết vì cái gì, Chu Tiểu Ngư trong lòng đối địch cận duật có một loại thiên nhiên kính sợ cảm, không chỉ có là hắn, trong đội những người khác cũng đều giống nhau. Đặc biệt là địch cận ruột mặt vô biểu tình thời điểm, thuật nhìn đặc biệt lạnh băng nghiêm túc. Chu Tiểu Ngư muốn nói lại thôi, ngăn đến xuống xe cũng chưa xin hỏi, yên lặng xuống xe. Nhưng mà hắn bắt quái hồn lại không có đỉnh chỉ thiêu đốt, hắn dám khẳng định. Địch đội tuyệt đối có bạn gái. Địch cận ruột về đến nhà, đã gần 12 giờ, hắn thua mật mã thời điểm nghị thẩm Khương Tô khẳng định đã ngủ. Nhưng mà mở cửa, phòng khách đèn lại là sáng lên, TV cũng ở vàng. Địch cận ruột sửng sốt một chút, đã chê thế này còn đang xem tivi. Hắn thay đổi giày, đem chìa khóa xe đặt ở tủ giày thượng, đi qua huyền quan, đi vào phòng khách. Sau đó đứng ở nơi đó, có chút không biết nên khóc hay cười. Khương Tâu ngồi xếp bằng ngồi ở sofa ở giữa, thân mình cũng đã bay tới rồi một bên, đầu vô lực sau này ngưỡng, cái miệng nhỏ khẽ nhết, một cái sáng lấp lánh vệt nước từ khỏe miệng chạy tới cằm. Thế nhưng ngủ rồi. Địch cận ruột đi trước qua đi đem tivi đóng. Sau đó đi tới, dối tay nhẹ nhàng vô vô nàng mặt, Khương Tô. Tỉnh tỉnh. Khương Tô mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau đó thẳng khởi cổ, xoa xoa cổ lại gai gai phát ngứa cái chán, mới nửa hiếp mắt toán giận nói, ngươi như thế nào như vậy vãn mới về nhà. Địch cận ruột hơi hơi sửng sốt một chút. Nói như vậy, hắn đã thật nhiều năm đều không có nghe qua. Khương Tô bị địch cận ruột tiếng đập cửa ồn ào đến dùng chăn che lại đầu, bên ngoài tiếng đập cửa bám giết không tha. Khương Tô đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, xúc bị xuống giường, mặc vào dép lê lộc cộc chạy tới đột nhiên đem cửa mở ra, vẻ mặt toán khí nhìn địch cận ruột. Địch cận ruột không hề có nhiều người thanh mộng tội ác cảm, xoay người nói, ăn xong bữa sáng ngủ tiếp. Khương Tô liền ăn mặc dép lê trực tiếp đi theo hắn hướng bàn ăn đi. Khương Tô tự nhiên còn không có khởi. cũng không biết tối hôm qua thượng xem tivi nhìn đến mấy giờ. Địch Cận Duật tiên tiến tranh phòng bếp, hắn không thường khai hỏa, cũng không có có thể giữ ấm công cụ, vì thế lại từ phòng bếp đi ra ngoài, đi đến phòng ngủ ngoài cửa gõ cửa, nói: "Khương Tô, lên ăn xong bữa sáng ngủ tiếp." Bên trong không động tĩnh. Địch Cận Duật nắm lấy then cửa tưởng trực tiếp đẩy cửa đi vào, do dự một chút, lại bùng ra, tiếp tục gõ cửa, để cao âm lượng, "Khương Tô, ăn xong bữa sáng ngủ tiếp. Địch cận duật cười cười, đem tìm linh tùy tay hướng trong túi một tắc, liền dẫn theo bữa sáng đi trở về. Lão bản bay nhanh từng nhóm trang hảo, lại dùng một cái đại túi trang, sữa đậu nành cùng cháo đều mặt khác trang hảo, cùng nhau đưa cho Địch cận duật. Địch cận duật nói, đi trước rửa mặt. Rửa mặt xong liền ngủ không được. Ta cần thiết ngủ nhiều giấc mới có thể đem thương dưỡng hảo. Khương tô đúng lý hợp tình ngồi xuống. Bắt đầu khẽ trên bàn cơm bao ni xem địch cận ruột mua cái gì. Ngủ quên. Địch cận ruột cười cười, trên mặt bởi vì mặt vô biểu tình mang đến xa cách cảm lập tức bị hòa tan. Bên cạnh có ở phụ cận đi học nữ học sinh trộm xem hắn, cùng đồng bạn cùng nhau khe khẽ nói nhỏ. Đánh răng rửa mặt, địch cận ruột đi xuống lầu mua bữa sáng. Địch đội trường, hôm nay khởi như vậy văn a. Bữa sáng chủ tiệm chăm vội bên trong không quên cùng hắn chào hỏi. Địch cận duật tại đây ở hơn 2 năm, mỗi ngày buổi sáng 6 giờ dưới mặc kệ thượng không đi làm đều lôi đả bất động ở chỗ này mua bữa sáng, vừa mới bắt đầu lao bản cũng không dám cùng hắn đáp lời. Địch cận một một m 9 vóc dáng, trên mặt không làm biểu tình thời điểm đặc biệt có khoảng cách cảm, sau lại thường xuyên qua lại ngày qua ngày cũng chậm rãi bắt đầu chín. Địch cận duật như là sớm đã thành thói quen như vậy nhìn chăm chú, mắt nhìn thẳng. Hôm nay ăn chút cái gì? lão bản một bên thuần thục mà cấp khắc khách nhân trang túi, một bên hỏi hắn. Đệ 39 chương. Địch cận duật phục hồi tinh thần lại, không lưng từ khăn giấy hộp chịu hai tờ giấy khăn đưa cho Khương Tô. Ánh mắt dừng ở nàng cầm kia khối ẩm ướp nước miếng in lại. Nước miếng lau lau. Khương Tô tiếp nhận khăn giấy ở khỏe miệng chỗ xoa xoa, chết không được cảm thấy lạnh vèo vèo đâu. Nàng cũng không cảm thấy ngượng ngùng. ngược lại toán giận khởi địch cận giọt tới. Các ngươi không phải 6 giờ tan tầm sao. Hiện tại đều 12 giờ, nàng một bên nói một bên đem bản hai cái đùi thả xuống dưới, tức khắc một trận tê tê hút không khí, nàng vốn dĩ bản chân xem TV đâu, không nghĩ tới nhìn nhìn liền ngủ rồi, bàn lâu lắm máu không lưu thông, hai cái đùi đều đã tê dần, từ bàn chân đến đầu gối như là có ngàn vạn con kiến ở bên trong cắn, ma chung còn mang theo ẩn đoàn đau, so đau càng làm cho người khó chịu. Chân đã tê dần. Địch cận ruột hỏi. Khương Tô cũng không biết bàn bao lâu chân, cũng mệt nàng ngủ được. Khương Tô tay chống ở trên sofa, vẻ mặt đau khổ ngửa đầu xem địch cận duật lại ma lại đau. Bắt tay cho ta. Địch cận duật dôi tay. Khương Tô liếc hắn một cái, bắt tay phóng đi lên. Địch cận duật khúc khởi ngón trỏ, đối với nàng tới gần ngón tay cái hệ dễ địa phương dùng khớp xương đứng vững dùng sức đè xuống. Hắn lực đạo đại, ấn xuống đi Khương Tô chính là hét thảm một tiếng, lập tức bắt tay cấp chịu trở về. Ngươi làm gì? Địch cận ruột nhẹ nhàng bâng cứ hỏi, còn ma sao? Khương Tô sửng sốt, mới phát hiện vừa rồi còn ma phát đau hai chân lập tức liền không tê rồi. Đi ngủ đi. Địch cận ruột nói xong xoay người hướng phòng ngủ phụ đi đến, qua một lát, cầm quần áo đi phòng 8. Khương Tô vội vàng mặc vào dép lê chạy chậm trở về phòng, từ trong giương nhảy ra một con bút lông, ngồi sổm chỗ đó dính một chút chu sa ở lòng bàn tay họa thượng một con nhắm đôi mắt. hòa hảo lúc sau thừa dịp chu sa chưa khô dơ lên tay ban một chút vỗ vào chính mình cái chán kia đôi mắt liền từ lòng bàn tay tới rồi cái chán của nàng thượng ở lòng bàn tay nhắm đôi mắt chuyển rời đến trên chán sau lại mở tới khương tô nhắm lại chính mình hai con mắt tầm nhìn lập tức chuyển tới trên chán trong ánh mắt trực tiếp xuyên thấu một mặt tường hai mặt tường ba mặt tường tới mục đích địa trong phòng tám địch cận ruột khởi ra áo khoác lại cởi ra bên trong áo thun lộ ra tỷ lệ kết cấu hoàn mỹ nửa người trên. Trên người hắn cơ bắp không phải ở phòng tập thể thao ăn chứng luyện ra, mà là trường kỳ thân thể huấn luyện cùng với cùng yêu quái đối chiến trung bị rèn luyện ra tới, cơ bắp đường cong đi hướng cơ hồ hoàn mỹ, mang theo một loại tràn ngập lực lượng cùng dã tính mỹ cảm, liếc mắt một cái xem qua đi cũng không khoa trường, lại ẩn chứa tính dễ nổ cường đại lực lượng. Cặp kia tràn ngập lực lượng cảm cánh tay huy đao khi đủ để chặt bỏ một con đại yêu quái đầu. cũng có thể khinh phiêu phiêu là có thể đem nàng bế lên tới. Khương Tô ghé vào trên tường, xem thẳng nuốt nước miếng. Nếu làm mấy trăm năm trước vị kia giáo Khương Tô như thế nào khai thiên nhãn thiên sư thấy một màn này, chỉ sợ sẽ khi đến từ trong quan tài sát chết vùng dậy. Địch cận ruột tay khâu ở dây lương thượng, đột nhiên nhạy bén cảm giác được có người ở nhìn trộm chính mình. Hắn bỗng nhiên xoay người, sắc bén mặt mày nhìn thẳng tường thể thượng gạch men sứ. phảng phất xuyên thấu qua gạch men sứ thấy được cái kia đang ở nhìn trộm người của hắn. khương tô thiên nhãn cùng địch cận ruột đôi mắt đối diện thượng trong lòng tức khắc một đột đột nhiên mở hai mắt của mình thiên nhãn tắt nháy mắt đóng lên trước mắt chỉ xem tới được chùi lùi mặt tường chỉ nghe được phòng tắm đẩy kéo môn bị đẩy ra khương tô luống cuống tay chân nhảy lên giường cả người đều chui vào trong chăn địch cận ruột trực tiếp vặn ra phòng ngủ môn đi đến liền nhìn đến chăn phía dưới một đoàn vẫn không núp đích. hắn đi đến mép giường phát hiện khương tô liền đầu đều cùng nhau vùi vào trong chăn khương tô cảm giác được địch cận ruột đi tới trên mép giường cảm giác dây tiếp theo liền phải xốc chăn nàng quyết định đánh đòn phủ đầu từ trong chăn ló đầu ra đi vẻ mặt nghi hoặc nhìn đã mặc tốt quần áo địch cận ruột địch thúc thúc làm sao vậy đi ra ngoài thời điểm không quên dùng tay đem trên trán thiên nhãn cấp che lại ngươi dùng tay che lại cái chán làm gì Địch cận ruột trên cao nhìn xuống nhìn nàng, một ngữ vạch trần. Khương Tô lập tức chuyển biến sách lược, buông tay thời điểm thuận tay đem trên trán tiên nhãn cấp sát hồ, lộ ra trên trán một mảnh trói mắt hồng. Sau đó đáng thương vô cùng nhìn địch cận ruột nói, địch thúc thúc ta sai rồi, ta không nên nhìn lén ngươi tắm rửa. Địch cận ruột. Khương Tô tay nhỏ từ trong chăn dò ra đi, nắm hắn một mảnh góc áo, không biết xấu hổ méo giọng nói làm lũng, niệm ở ta là vi phạm lần đầu. Liền thôi bỏ đi. Địch cận ruột một trận đau đầu. Khương Tô, ta không biết ngươi làm như thế nào được, nhưng là, ngươi là cái nữ hải tử. Khương Tô một đôi mắt đào hoa không có nửa điểm tạp chất, thuần triệt trong suốt nhìn hắn, ta chính là tò mò ngươi không có mặc quần áo bộ dáng. Địch cận ruột đầu càng đau. Cuối cùng địch cận ruột làm Khương Tô thể bảo đảm loại chuyện này về sau sẽ không lại phát sinh về sau mới rời khỏi phòng ngủ chính, nhưng mà trở lại phòng tăm sau. Tuy rằng đã không có vừa rồi cái loại này bị nhìn trộm cảm giác, nhưng là địch cận ruột trong lòng vẫn là có chút không yên tâm, tưởng lấy cái gì đồ vật ngăn trở, nhưng là nàng liền tưởng đều xem đến xuyên. Từ từ, địch cận ruột đột nhiên cứng đờ, Liền tương đều xem xuyên, kia quần áo đâu. Sau một lúc lâu, trong phòng tắm địch cận ruột phát ra một tiếng đau đầu thở dài thanh. Hắn rốt cuộc là đem người nào chiêu vào được. Khương Tô nằm ở trên giường, còn rất là tiếc nuối. Không có thể nhìn đến địch cận ruột cởi quần. Nàng mới nhìn không đến vài giây đã bị phát hiện, cũng có thể thấy địch cận ruột tính cảnh giác còn có ngũ cảm cảm giác có bao nhiêu cường. Địch cận ruột nơi nào đều hảo, chính là tính tình quá kém, quá bảo thủ. Địch cận ruột tắm rửa xong ra tới, chuẩn bị giặt quần áo thời điểm đột nhiên nhớ tới cái gì, trở lại huyền quan đem tủ giày thượng hộp quà trực tiếp hủy đi, đem bên trong áo ngủ lấy ra tới, tùy tiện một túm liền đem nhãn hiệu tuyến túm đoạn. Sau đó ôm áo ngủ đi toilet, rạng sáng 2 giờ rưỡi, trên ban công truyền đến một tiếng văng nhỏ. Trong bóng đêm, địch cận ruột nháy mắt mở mắt ra. Ninh Hiểu vừa rơi xuống đất, khởi thân, liền nhìn đến địch cận giật đang đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn hắn, ta nhớ rõ ta nói rồi có chuyện gì điện thoại liên hệ, không cần trực tiếp bỏ nhà ta cửa sổ. Ninh Hiểu ánh mặt trời sáng lạ cười, ngượng ngùng, ra cửa cấp, đã quên mang di động. Sau đó ấn một chút trên cổ tay cơ quan, hút ở trên mặt tường rác hút tức khắc thu trở về. Ngươi có nghĩ tới bị hàng xóm nhìn đến sau hậu quả sao? Địch cận ruột nói, nếu bị chụp phát đến trên mạng, phiền phái của ngươi liền lớn. Cho nên ngươi vì cái gì muốn ở tại loại này tiểu khu? Ngươi nhiều mắt tạp. linh hiểu một bên nói một bên hướng trong đi, sau đó đột nhiên dừng lại, chớp chớp mắt, vẻ mặt khiếp sợ. Địch cận ruột đi theo xoay người. Sau đó liền nhìn đến ăn mặc áo ngủ Khương Tô đang đứng ở nơi đó, giơ lên tay, cười tủng tìm hướng về phía Ninh Hiểu chào hỏi, hải tỷ tỉ, tỉ buổi tối hảo A, lại gặp mặt. Đối mặt Ninh Hiểu ném mạnh lại đây khiếp sợ chung lại mang theo vài phần vi diệu ánh mắt, địch cận ruột lại là một trận đau đầu. Nàng bị thương, không tốt ở người trước lộ diện, cho nên liền ở tan nơi này ở tạm mấy ngày. Địch cận ruột như vậy cùng Ninh Hiểu giải thích. Khương Tô cười mà không nói. linh hiểu nhìn xem địch cận duật lại nhìn xem cười tủm tỉm khương tô rõ ràng không tin thật sự là khương tô tinh thần sáng láng nhìn không ra bị cái gì thương lần trước ra nhiệm vụ khương tô bị địch cận duật tóm đi ra thời điểm địch cận duật còn vẻ mặt cùng nàng không thân bộ dáng đâu lúc này mới mấy ngày khiến cho tiểu cô nương trụ về đến nhà tới hơn nữa trụ vẫn là hắn phòng ngủ đến hắn giường Cộng sự đã nhiều năm ninh hiểu chính là biết địch cận giật đối chính mình tư nhân lĩnh vực xem có bao nhiêu quan trọng, bọn họ xuất thân nhập chết rất nhiều lần, hắn cũng chưa nghĩ tới muốn thỉnh nàng lại đây làm khách, mỗi lần đều là nàng không thỉnh tự đến, còn phải bị hảo một hồi hoáng giận. Hiện tại cư nhiên ở nhà ẩn giấu cái thân nhẹ thể nhu dễ đẩy ngã xinh đẹp tiểu cô nương, tha thứ ninh hiểu tốt xấu là cái 25 tuổi thành niên nữ tính, rất khó không hướng kia phương diện tưởng. Hơn nữa ngày thường địch cận ruột liền cùng trong miếu bồ tát giống nhau thanh tâm quả dục tiểu sắc không dính. Nói thực ra, Ninh Hiểu còn rất muốn nhìn hắn thua tại nữ nhân trong tay bộ dáng Nhưng là trước mắt cái này tiểu cô nương. Cũng quá nhỏ đi. Ta đi thay quần áo. Địch cận ruột đi rồi. ngươi muốn uống điểm cái gì sao? Khương Tô hỏi, hoàn toàn là nữ chủ nhân tư thế. Càng làm cho Ninh Hiểu cảm thấy Khương Tô cùng địch cận duật quan hệ không đơn giản. Ninh hiểu cười nói, không cần, cảm tạ, lại có yêu quái quay phá. Khương Tô hỏi, ánh mắt xẹt qua nàng ngực yêu quản cục huy trường, yêu quản cục người cũng thật đủ mệt, mặc kệ cái gì thời gian, cái gì địa điểm, chỉ cần nhận được mệnh lệnh, vậy muốn lập tức chạy tới nơi, không có nửa điểm tự do. Nàng thật là tự đáy lòng đội phục khởi địch cận dọn tới, ban ngày là cảnh sát đội trưởng muốn bắt tội phạm, buổi tối còn muốn đi chào yêu quái. Ninh hiểu lần trước liền biết gương tô không đơn giản, nhìn đến xài yêu thi thể mặt không đổi sắc thậm chí liền ánh mắt cũng chưa như thế nào dừng lại, rõ ràng không phải cái gì người thường, hơn nữa không phải yêu quái, lại biết yêu quản cục, so nàng trong tưởng tượng không đơn giản còn muốn càng không đơn giản. Nhưng là Ninh hiểu mặt ngoài lại bất động thanh sắc, há mồm ngáp một cái, đúng vậy, đang ngủ say đâu đã bị đánh thức. Địch cận ruột từ trong phòng đi ra. Trên người hắn đã thay yêu quản cục màu đen chế phục, càng sấn đến hắn thân hình đĩnh bạn khí chất lãnh túc. Ninh hiểu đối Khương Tô nói, chúng ta đây đi trước lạc. Khương Tô gật gật đầu, sau đó đối địch cận ruột nói, chú ý an toàn, sớm một chút trở về. Địch cận ruột nhìn nàng một cái, không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Sau đó cùng Ninh hiểu cùng nhau đi đến ban công, duỗi tay đụng vào trên cổ tay cơ quan, kim loại giác hút lập tức hút lấy tường thể, lôi ra một cái chỉ bạc tới. Hai người lưu loát phiên thượng ban công lan can, sau đó đi xuống nhảy. Khương Tô đi qua đi bái lan can đi xuống vừa thấy, chỉ thấy hai người chính cấp tốc hạ truy, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất, hút ở tường thể thượng kim loại giác hút phát ra máy móc vận chuyển thanh âm, theo chỉ bạc bay nhanh thu trở về. Nhân loại đại khái chính là dựa này đó yêu quái không có đồ vật mới có thể một lần lại một lần chiến thắng bản thân so với bọn hắn cường mấy lần yêu quái đi. Nếu ngày nào đó yêu quản cục mục tiêu là nàng đâu? Khương Tô đứng ở trên ban công nhìn theo hai người thân ảnh dần dần biến mất ở mênh mang trong bóng đêm, đôi mắt bị bóng đêm lây dính thượng vài phần hàn ý 33. Đọc ba cốt Khương Tô Đệ 40 chương Mắt thấy chân trời phiên nổi lên bụng cá trắng. Ninh Hiểu đem hiện trường phong tỏa lên chờ đợi yêu quản cục phụ trách rửa sạch người lại đây, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Cùng nhau ngồi trong cục xe hồi trong cục xử lý đi. Hôm nay yêu quái là chỉ báo yêu, đặc biệt khó đối phó, truy tung hơn phân nửa đêm, sau lại một phen chiến đấu kịch liệt, nàng nhất thời đại ý, thiếu chút nữa bị báo yêu từ phía sau tập kích, địch cận giật vì thế nàng giải vây, cánh tay thượng sinh ăn báo yêu một chảo, phòng trường thương không nhẹ. Địch cận giật giơ tay nhìn một chút đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi, lại nhìn thoáng qua cánh tay thượng thường, hơi nhíu mày, đối Ninh Hiểu nói, ta không có việc gì. Điểm này thương ta có thể trở về xử lý. Kêu bên này ta liền giao cho ngươi, ta đi trước một bước. Ninh hiểu biết địch cận duật làm quyết định dễ dàng sẽ không thay đổi, cũng không hề khuyên, một tay duy trì cái chắn gật gật đầu. Ngươi đi trước đi, nơi này giao cho ta. Địch cận duật liền xoay người đi rồi. Khương Tâu nghe được bên ngoài tiếng vang, biết là địch cận duật đã trở lại, nàng nguyên bản không tính toán rời giường, lại bỗng nhiên ngửi được một cổ dậy đặc mùi máu tươi. vì thế rời giường đi xem địch cận duật vừa lúc từ ban công bên ngoài đi vào tới mang theo một thân túc sắt cùng nửa người huyết người bị thương khương tô nhìn đến cánh tay hắn thượng bị cắt mở ba đạo khẩu tử liền quần áo mang thịt đều quay lên như là bị cái gì mánh thú lợi chảo cắt huyết theo tay háo đi xuống tích ta không có việc gì trên người hơn phân nửa đều không phải ta huyết địch cận duật dùng tay che lại miệng vết thương không cho khương tô nhìn đến Đi đến phòng ngủ chính, từ dưới giường mặt lôi ra tới một cái dương nhỏ, xách lên tới đi ra ngoài đối khương tô nói, hiện tại còn sớm, ngươi còn có thể ngủ tiếp một lát, ăn bữa sáng thời điểm ta lại kêu ngươi. Sau đó liền xách theo kia chỉ dương nhỏ đi phòng ngủ phụ. Đóng cửa lại, hắn đem cái dương đặt ở trên mặt đất, đem áo khoác cởi tùy tay ném đến một bên, túi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương, sau đó ngồi ở trên sàn nhà, đem cái dương mở ra, đây là một cái hồng thuốc. Bên trong bãi đầy chai lọ vại bình cùng các loại tiểu công cụ. Khương Tô không gõ cửa, trực tiếp vặn mở cửa bắt tay đi đến. Địch cận ruột che lại cánh tay thượng giữ tận miệng vết thương, ngẩng đầu xem nàng. Đừng che, lại không phải chưa thấy qua. Khương Tô nói, sau đó ngồi xổm xuống đem hắn tay lẩy ra, quả nhiên là nào đó yêu thú móng nuốt thương. Miệng vết thương rất sâu, sâu nhất kia nói mơ hồ thấy cốt, nàng dương mắt nhìn địch cận ruột liếc mắt một cái. Các người yêu quản cục đều mặc kệ chỉ thương. Chỉ là tiểu thương. Địch cận ruột nhíu mày nói. Khương Tô duỗi tay hướng miệng vết thương bên cạnh nhấn một cái. Địch cận ruột tức khắc kêu rên một tiếng. Nhíu mày dương mắt xem nàng. Khương Tô đứng dậy đi ra ngoài. Địch cận ruột nhìn nàng đi ra ngoài. Sau đó túi đầu đem hòm thuốc hắn yêu cầu dược từ hòm thuốc lấy ra tới. Khương Tô lại về rồi. Trong tay cầm một con bút lông. Ngồi xổm xuống đem bút lông cắn ở trong miệng. Rồi tay đem địch cận ruột ngắn tay cuốn đi lên, sau đó đem bút lông từ trong miệng lấy ra tới, ở hắn tới gần bả vai cánh tay thượng vẽ một đạo phù, địch cận ruột liền như vậy túi lầu nhìn, không biết nàng là muốn làm gì. Còn đau không? Họa hảo về sau, Khương Tô cầm bút dương mắt hỏi. Địch cận ruột sửng sốt một chút, sau đó nhìn thoáng qua chính mình miệng vết thương mới phát hiện không cảm giác được miệng vết thương đau đớn, hắn đúng sự thật lắc đầu, trên mặt mang theo vài phần ngạc nhiên. Sau đó hắn hỏi, trên người của ngươi thương. Khương Tô nhẹ nhàng bâng cơ nói câu, thương quá nặng, vô dụng Địch cận ruột dương mắt xem nàng. Dùng cái này dược sao? Khương Tô cầm lấy bị địch cận ruột lấy ra tới đặt ở trên mặt đất thuốc bột hỏi hắn. Địch cận ruột nói, ân Khương Tô vạch trần cái nắp một chút một chút run ở địch cận ruột miệng vết thương thượng. Nàng dùng giảm đau phù, từ phù dưới bộ vị, địch cận ruột đều là không có cảm giác, đem thuốc bột rắc lên. Liền từ hỏng thuốc lấy ra băng vải Sau đó một vòng một vòng cuốn lên đi Địch cận ruột cầm lòng không đậu nhìn chằm chằm nàng xem Tựa hồ hiện tại mới phát hiện nàng lớn lên cực xinh đẹp Từ hắn góc độ xem đi xuống Nàng lông mi nồng đậm nhỏ dài Như là con bương cánh Tựa hồ nhẹ nhàng vỗ một chút đều sẽ có phòng Mặt nho nhỏ, nhỏ cằm nhỏ nhọn, làn da bạch bạch Trước đây, hắn đối khương tô ấn tượng đại khái chính là bắc thành cao trung cái kia buổi tối Nàng bốc cháy lên phù thời điểm Nàng đôi mắt bị ánh lửa chiếu sáng lên, có một loại rung động lòng người lực lượng. Khương Tô triền hảo băng vải, dùng kéo cắt đoạn, sau đó đánh cái xinh đẹp nơ con bướm, vừa lòng con con khỏe miệng, hảo. Cảm ơn. Địch cận ruột bất động thanh sắc rời đi ánh mắt, rũ xuống tay. Khương Tô hỏi, ngươi hôm nay còn muốn đi đi làm. Chỉ là một chút tiểu thương, còn không đến xin nghỉ thời điểm. Địch cận ruột đem dược cùng mặt khác đổ vật đều thu hồi hồng thuốc, đắp lên cái nắp. Sau đó phát hiện cánh tay thượng vừa rồi còn tươi đẹp như máu phủ nhan sắc phai nhạt không ít. Khương Tô giải thích nói, lại quá vài phút, hiệu dụng đã vượt qua. Nói xong đánh cái đại đại ngáp. Địch cận ruột nhìn nàng một cái, đem hồng thuốc đẩy đến bên tường, nói, ngươi đi trước ngủ đi. Chờ lát nữa ta mua bữa sáng trở về lại kêu ngươi. Khương Tô đối địch cận ruột loại này bị thương còn không quên cho nàng mua bữa sáng hành vi thập phần vừa lòng, gật gật đầu liền đứng dậy đi rồi. Nàng cả đêm bị đánh thức hai lần, vừa mới còn riêng cho hắn băng bó miệng vết thương, hy vọng hắn có thể nhớ kỹ nàng đối hắn hảo. Địch cận ruột trên mặt đất ngồi trong chốc lát, sau đó đứng dậy hướng phòng tắm rửa sạch thân thể thượng vết máu, trong gương hắn cánh tay thượng băng vải thực không nghiêm túc chát cái nơ còn bướm, cột vào hắn cánh tay thượng, có chút không khỏe, tránh đi miệng vết thương, đem trên tay vết máu đều trà lau sạch sẽ, lại thay đổi thân quần áo, trở lại phòng phát hiện thời gian còn sớm. Vì thế nằm xuống tưởng ngủ tiếp một lát, tuy rằng cả đêm chỉ ngủ không đến 3 cái giờ, nhưng là địch cận duật Lúc này lại không hề buồn ngủ, cũng không biết Khương Tô thương khôi phục thế nào, xem nàng sắc mặt vẫn là thực tái nhợt, ngày đó nàng chảy như vậy nhiều máu. Nghĩ nghĩ, địch cận duật liền ngủ đi qua, mua hảo bữa sáng trở về, lại đem Khương Tô kêu lên ăn bữa sáng. Địch cận duật đem cấp Khương Tô mua áo ngủ đem ra, lấy ra đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Gần nhất thời tiết vẫn là thực lãnh, ta xem ngươi xuyên áo ngủ đều rất mỏng, cho ngươi mua hai bộ, ở nhà ngươi liền xuyên cái này đi. Ngươi cho ta mua. Khương Tô tiếp nhận áo ngủ, kinh ngạc hỏi. Địch cận duật cũng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, nói dối, ta làm đồng sự đi thương trường tùy tiện mua. Khương Tô hứng thú lập tức giảm phân nửa, nga. Sau đó tùy tay đáp ở lưng ghế thượng, chuẩn bị ăn bữa sáng. Địch cận duật nhịn không được hỏi. Ngươi không đi thử thử sao? Khương Tô nói, áo ngủ có cái gì hảo thí? Địch cận Duật, Ta cảm thấy nguyên liệu rất thoải mái, ngươi có thể đi thí xuyên nhìn xem. Khương Tô kỳ quái nhìn hắn một cái. Địch cận Duật bổ sung, nếu là không thể xuyên, ta làm đồng sự đi lui. Ngươi không phải đã tẩy qua sao? Còn có thể lui? Khương Tô vẫn là đi trong phòng thay cái kia phấn phấn nộn nộn hồng nhạt váy ngủ, mặc vào mới phát hiện còn có cái mũ. mũ thượng còn có hai điều thật dài thái thỏ khương tô mang lên mũ thật dài thai thỏ liền rũ ở hai sườn nhịn không được xách một tiếng nguyên lai địch cận duật khẩu vị là loại này hình khương tô thay xong áo ngủ còn không có đi ra ngoài địch cận duật liền gõ cửa nói hắn đi trước chờ khương tô chạy tới mở cửa địch cận duật đã đi rồi khương tô thất vọng cứu môi trở lại nhà ăn tiếp tục ăn bữa sáng buổi sáng 10 giờ phòng họp trình nham mở ra máy tính cùng máy chiếu trên máy tính nội dung hình chiếu tới rồi màn sân khấu thượng hắn bắt đầu giới thiệu lần này án tử chúng ta ngày hôm qua nhận được báo án báo nguy chính là nàng bằng hữu mất tích người kêu trương văn liên dê thị người trước mắt đã mất tích một tuần là dê thị tới bắc thành làm công nữ nhân trẻ tuổi 23 tuổi xuất thân nông thôn ở bản địa không có thân thích cùng người nhà liên hệ ít phía trước ở một nhà chế y xưởng làm công Tháng trước vô cớ đột nhiên từ trước, cũng dọn ra ký túc xá thuê một cái phòng đơn chính mình cư trú. Báo án người là nàng ở chế y xưởng làm công khi nhận thức quan hệ tương đối tốt đồng sự, bởi vì vẫn luôn liên hệ không đến nàng, hơn nữa đi nhà nàng vài lần đều không thấy người, người báo nguy. Ngày hôm qua đến nàng cho thuê phòng trong xem xét, nàng quần áo cùng tùy thân vật phẩm đều không có động quá, di động ở vào tắt máy trạng thái, vô pháp truy tung. Cập á lì vẹ chặt tài khoản tại đây một tuần nội đều không có tiêu phí ký lục, phi cơ cao thiết xe lửa xe buýt, đều không có trương văn liên bán phiếu ký lục. Có mục kích chứng nhân đã từng nhìn đến không ngừng một lần nàng cùng một người tuổi trẻ nam tính kết bạn về nhà, cử chỉ thân mật. Nhưng là chúng ta dò hỏi này thân hữu, cũng không biết nàng có bạn trai, hơn nữa chúng ta cũng không có tra được về lý văn liên cái này nam tính bằng hữu bất luận cái gì tồn tại dấu vết. Bởi vì Lý Văn Liên cư trú địa phương là nhà trọ giá rẻ, phụ cận đều không có theo dõi, cho nên chúng ta trước mắt còn không có biện pháp tra được người nam nhân này thân phận. Hiện tại chúng ta bên này cái gì manh mối đều trình nham cuối cùng làm tổng kết, án này phá án khó khăn rất lớn. Sẽ khai xong về sau. Chu Tiểu Ngư đột nhiên nhớ tới Khương Tô. Nếu là Khương Tô không chết, nói không chừng còn có thể tìm nàng chắc một chút cái này Lý Văn Liên chết không chết, hiện tại ở đâu? Nghĩ đến Khương Tô, hắn liền theo bản năng nhìn địch đội liếc mắt một cái, phát hiện địch đội hôm nay sắc mặt có điểm không được tốt, không phải là cùng hắn giống nhau nghĩ đến Khương Tô đi. Giữa trưa nhà ăn ăn cơm, Trình Nham đột nhiên dùng khuỷu tay quải một chút địch cận duật, vừa lúc đánh vào địch cận duật bị thương cánh tay thượng, địch cận duật tức khắc sắc mặt biến đổi. Như thế nào? Không có việc gì đi. Trình Nham hỏi. Địch cận duật nhàn nhạt nói, không có việc gì. Hôm nay ra cửa không cẩn thận đụng phải một chút. Ngươi vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Chính nham thần bí đệ thấp thanh âm hỏi, ta nghe nói ngươi có bạn gái. Đối diện thư nhã đột nhiên dương mắt nhìn lại đây. Địch cận ruột mặt không đổi sắc, ngươi nghe ai nói? Chính nham không chút do dự đem công tắc bên ngoài chu tiểu ngư bán. Chu tiểu ngư nói ở ngươi trong xe nhìn đến một cái đưa cho nữ hải tử quà tặng hộp không phải đưa bạn gái. Địch cận ruột nhàn nhạt. nhạt. Ta thoạt nhìn như là có thời gian giao bạn gái sao? Trình nham ngẫm lại cảm thấy cũng là. Địch cận duật mỗi ngày chính là trong nhà cùng trong cục hai điểm một đường. Trong cục sự lại nhiều như vậy, nơi nào có rảnh tìm bạn gái? Vậy ngươi mua lễ vật cho ai? Trình nham hỏi. Bí mật. Địch cận duật uống lên khẩu canh, sau đó bưng mâm đồ ăn bình tĩnh đứng dậy đi rồi. Địch đội có bạn gái? Thư nhã hỏi. Không có. Chu Tiểu Ngư nói hiệu nói vượng. Trinh Nham nói, hắn chỗ nào có thời gian giao cái gì bạn gái a? Không thấy được thư nhã khỏe miệng trộm dơ lên bộ dáng. Buổi tối địch cận duật ở Khương Tô tỉnh lại phía trước liền đã trở lại. Hắn một hồi tới, Khương Tô liền tỉnh. Hôm nay như thế nào như vậy đã sớm đã trở lại. Khương Tô từ phòng ngủ đi ra. Địch cận ruột sửng sốt một chút. Khương Tô trên người ăn mặc kia kiện hắn mua màu hồng phấn áo ngủ, lông xù xù phấn phấn nộn nộn. Sấn Khương Tô giống như phấn điêu ngọc trác, đáng yêu mạo phao Địch cận ruột rời đi ánh mắt, ân hạ, sau đó lấy ra di động tới hỏi, hôm nay buổi tối muốn ăn cái gì? Ta tới đinh cơm. Khương Tô chỉ báo mấy cái muốn ăn đồ ăn, mặt khác đều tùy tiện. Địch cận ruột thuần thuộc điểm hào cơm, sau đó đôi Khương Tô gật gật đầu, liền trực tiếp trở về phòng ngủ phụ, đem cửa đóng lại. Khương Tô đi qua đi, không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. không cần đổi dược sao. Địch cận ruột lễ phép cự tuyệt, không cần, cảm ơn. Khương Tô nhìn hắn trong chốc lát, sau đó đi ra ngoài. Địch cận ruột đứng dậy, giữ cửa khóa trái. Khương Tô nghe được khóa trái môn kia một thanh âm vang lên, tức khắc khó chịu lên. Nàng cũng chưa khóa trái môn, hắn khóa trái là ý gì. Địch cận ruột khóa trái phía sau cửa, đem áo khoác khởi ra, đem hỏng thuốc lấy lại đây mở ra bắt đầu đổi dược, động tác rất quen thuộc. Chờ đến cơm hộp đấn chuông cửa, địch cận Duật mới từ phòng ngủ đi ra ngoài. Khương Tô ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, mặt vô biểu tình xem tivi. Địch cận Duật mở cửa trước theo bản năng hướng bên này nhìn thoáng qua, liền nhìn đến Khương Tô mặt vô biểu tình mắt nhìn thẳng nhìn trầm trầm tivi, hắn đi đến mở cửa, đem cơm hộp lấy tiến vào. Khương Tô như cũ ngồi ở chỗ đó, bù tắt giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Ăn cơm. Khương Tô không theo tiếng. Trực tiếp mặc vào dép lê hướng nhà ăn đi. Địch cận duật cảm giác được Khương Tô đang ở sinh khí, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, hắn giống như không có chọc tới nàng. Khương Tô lạnh mặt ngồi ở cơm ghế. Đột nhiên trong phòng truyền đến một đạo tiếng chuông Nàng đứng dậy đi cầm di động. Điện báo biểu hiện là Triệu Vân Xuyên. Nàng trực tiếp truyền được, thanh âm ngọt ngào, uy, Vân Xuyên ca ca. Nhà ăn. Địch cận duật hủy đi cơm hộp hộp động tác hơi hơi dừng một chút. Trật vừa nghe đến Khương Tô Thanh Âm, Triệu Vân Xuyên chính mình đều có chút kinh ngạc tâm tình của hắn ở nghe được nàng Thanh Âm nháy mắt bắt đầu nhảy nhót lên, hắn khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên nhẹ dương, "Ân, là ta, tìm ta có việc sao. Khương Tô một bên giảng điện thoại một bên hướng nhà ăn đi. Triệu Vân Xuyên nói, là cái dạng này. Phía trước thành vũ án tử cái kia giết người phạm đã nhận tội, thanh văn hắn thực cảm tạ ngươi tưởng thỉnh ngươi ra tới ăn một bữa cơm. không biết ngươi có hay không thời gian khương tô đã ngồi trở lại cơm ghế nhìn đang ở bầy biện cơm hộp không có xem nàng địch cận ruột liếc mắt một cái sau đó hỏi khi nào dựa theo ngươi thời gian định ngươi chừng nào thì có rảnh liền khi nào đi ăn lúc này địch cận ruột bỗng nhiên nhìn qua nhàn nhạt nói ngươi gần nhất tốt nhất không cần bên ngoài lộ diện khương tô không xem hắn nói hảo a ta đây đến lúc đó lại cho ngươi gọi điện thoại triệu vân xuyên nói hảo Ta chờ ngươi điện thoại. Cắt đứt điện thoại, Khương Tô liền hủy đi chiếc đũa bắt đầu ăn cơm, cũng bất hòa địch cận duật nói chuyện. Địch cận ruột ngồi xuống, nhìn nàng một cái, do dự một chút, vẫn là hỏi, ngươi ở giận ta. Khương Tô ngẩng đầu xem hắn, cười như không cười, ngươi chọc ta sinh khí sao. Địch cận duật cẩn thận nghĩ nghĩ, không có. Khương Tô tiếp tục ăn cơm. Cơm nước xong liền đứng dậy rời đi nhà ăn đi phòng khách xem TV. địch cận duật đứng dậy yên lặng mà đem một bàn hỗn độn tất cả đều thu thập sạch sẽ thu thập xong chuẩn bị về phòng do dự một chút vẫn là hướng phòng khách đi đến thương thế của ngươi thế nào hắn quan tâm hỏi tuy rằng nhìn đến khương tô giống cái người bình thường giống nhau nhưng là nàng sắc mặt nhưng vẫn thực tái nhợt ngẫu nhiên cũng sẽ đột nhiên nhíu mày như là đau nhưng mà hắn câu này quan tâm nghe được khương tô lỗ thai lại không phải cái kia ý tứ nàng liếc xéo hắn như thế nào Ta mới ở hai ngày liền muốn cho ta đi rồi. Ta không có ý tứ này. Địch cận ruột nói. Nga! Khương Tô ánh mắt lại về tới tì vi thượng. Địch cận ruột hiếm thấy có chút có quép. Ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, dứt khoát trực tiếp đi trở về phòng. Khương Tô ngày hôm sau giữa trưa, nhận được hồi lâu không liên hệ Trương thái thái điện thoại. Nàng cùng Trương kỷ Phong chuẩn bị ly hôn. Đọc 3 cốt Khương Tô. Đệ 41 chương Khương Tô đối Trương Thái Thái Triệu Uyển muốn cùng Trương Kỳ Phong ly hôn sự tình quả thực muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Triệu Uyển xứng Trương Kỳ Phong, kia vốn dĩ chính là một đóa đoá, đoá hoa nhải cắm bãi cất trâu, Trương Kỳ Phong xem như cóc ghẻ ăn Thị thiên Nga. Cố tình này cóc ghẻ ăn Thị thiên Nga còn không thỏa mãn, cư nhiên còn ở bên ngoài làm nữ nhân, người chơi hồng kỳ không ngã bên ngoài cờ màu phiêu phiêu kia một bộ. Thật cho rằng hắn hiện tại kia gia sản đều là chính hắn bản lĩnh tránh được. Không nói triệu uyển quý nhân mệnh, đem hắn cái này vận đen mệnh cấp mang vượng, liền nói nếu không phải trương thái thái vì hắn định hót định vợ triệu ra ở triệu ra mươn thế, hắn hiện tại cũng không có biện pháp đem công ty làm thành hiện tại này quy mô, hắn nhưng thật ra nửa điểm cảm ơn tâm đều không có. Lần trước họ dương tiểu bí thư chuyện đó triệu uyển thả hắn một con ngựa, cư nhiên còn không thấy hảo liền thu, lại nháo ra sự tới. Nghe triệu uyển nói làm nàng qua đi một chuyến, khương tô muốn thay quần áo liền ra cửa. Đương nhiên, nàng còn nhớ kỹ địch cận ruật nói làm nàng sắp tới đường ra cửa nói, làm một phen phòng hộ thi thố, nàng nhảy ra địch cận ruật mũ lươi chai mang lên, mặc một cái cao cổ áo lông, trực tiếp đem cổ áo cấp phiên đi lên che khuất chính mình hơn phân nửa khuôn mặt. Xuống lầu về sau đánh xe thẳng đến trương thái thái gia, thấy triệu uyển Triệu uyển ngồi ở phòng khách ba người tòa đại sofa chính giữa, sắc mặt hồng nhuận, cũng không đỏ mắt vòng, tóc bàn chỉnh chỉnh tề tề. nghe nói triệu uyển từ nhỏ liền luyện ba lê, tuy rằng liền luyện đến 16 tuổi, nhưng là thói quen nhưng vẫn không sửa. eo định đến thẳng tắp, tư thái thập phần ưu nhã, một thân màu xanh ngọc sườn sám sấn nàng, cao quý điển nhã, còn nhiều vài phần khí thế, thoạt nhìn trạng thái rất tốt, quả thực không thua điện ảnh minh tinh. trái lại trên sofa ngồi trương kỳ phong, thai to mặt lớn, đỉnh cái ruột già mãn bụng bụng địa, ủ rũ cục đuôi, veanh mắt đỏ hồng, đầy mặt sầu khổ. triệu uyển thấy Khương tô. mới lộ gương mặt tươi cười, Khương Tô, ngươi lại đây. Trương Kỳ Phong thấy Khương Tô lại là có chút xấu hổ, đứng lên trà sắt tay, ấp úng chào hỏi, tiểu tiên cô, đã lâu không thấy. Khương Tô hử cười một tiếng, ngữ khí chế nhạo, là nha. Trương Lão Bản gần nhất đào hoa không tồi sao, đuổi một cái còn có một cái. Trương Kỳ Phong sắc mặt xấu hổ nhìn về phía Triệu Huyền, ngươi như thế nào nói cái gì đều cùng người khác nói. Triệu Huyền cười lạnh nói, Khương Tô cũng không phải là người khác, là ta nhận được tiểu muội muội, xem như ta nhà mẹ đẻ người. Như thế nào, ngươi những cái đó dơ bẩn chuyện này, ta không thể cùng ta nhà mẹ đẻ người ta nói. Trương Kỳ Phong càng xấu hổ, trong ánh mắt còn lộ ra vài phần cầu xin. Uyển Uyển, chúng ta hai sự chúng ta chính mình thương lượng được không? Ngươi đem tiểu tiên cô kêu lên tới làm gì đâu. Triệu Uyển trực tiếp đi tới vãn trụ Khương Tô tay. Khương Tô, đi. Cùng ta đi trong phòng liêu, miễn cho thấy những cái đó chướng mắt người. Khương Tô cười cười, Đông nhiên từ Trương Kỳ Phong trên người bay tới một cổ có chút kỳ quái khí vị, bất động thanh sắc liếc sắc mặt xấu hổ Trương Kỳ Phong liếc mắt một cái, liền cùng Triệu uyển cùng nhau lên lầu. Tới rồi Triệu uyển phòng, Triệu uyển trước không vội mà nói chuyện, mà là không chút hoang mang trước làm Khương Tô ở mềm da trên sofa ngồi xuống, sau đó làm hạ nhân pha trà, đem phòng bếp điểm tâm tiểu bánh kem bưng tới. bày ra uống xong ngọ trà tư thế. Triệu huyền bưng tinh xảo tiểu chén trà uống ngụm trà, sau đó mới chậm gì gì cùng Khương Tô nói lên tình huống hiện tại. Triệu uyển kỳ thật từ lần trước bắt được cái kia họ Dương Tiểu Tam lúc sau trong lòng liền đối Trương Kỳ Phong cực kỳ thất vọng rồi. Nàng lúc ấy cùng Trương Kỳ Phong ở bên nhau, thời điểm Trương Kỳ Phong còn không giống như bây giờ hài to mặt lớn, mà là lớn lên văn nhã trắng nón, bằng không cũng sinh không ra Trương Tiểu Tiểu như vậy đẹp như tử. Khi đó Trương Kỳ Phong là thật sự nghèo, nhưng là đối nàng cũng là thật tốt. Sau lại hai người kết hôn về sau hắn như cũ không thay đổi quá, mọi chuyện lấy nàng vì trước, cái gì lễ tình nhân lễ Giáng sinh kết hôn ngày kỷ niệm nàng sinh nhật hắn so nàng nhớ rõ còn muốn lao một ít, mỗi năm đều sẽ lo lắng ba lực cho nàng kinh hỉ Nàng nếu là sinh bệnh, hắn liền đem công ty đều bỏ qua, chuyên tâm ở nhà bồi nàng. Ở điểm này, Triệu huyền cũng biết, Rất ít có nam nhân có thể làm được cùng Trương Kỳ Phong như vậy, cho nên liền tính Trương Kỳ Phong năm gần đây dáng người biến hình, lại phi lại xấu, nàng đều không có ghét bỏ qua hắn, vì hắn sinh ý, đi nịnh hót nịnh vợ triệu gia, cùng những cái đó quan các thái thái đánh hảo quan hệ hảo khai phương tiện chi môn. Trước kia những cái đó không xem trọng bọn họ, hiện tại đều nói nàng là tìm cái tiềm lực cổ, tán nàng thật tinh mắt, trong vòng quý phụ nhân đều hâm mộ nàng. Cái này trong vòng có rất nhiều bằng mặt không bằng lòng vợ chồng, như là Trương Kỳ Phong như vậy ái la bà, vẫn là độc nhất cái. Cho nên lần trước Trương Kỳ Phong xuất quỹ, nàng thoạt nhìn đặc biệt bình tĩnh, người trước biểu hiện giống như một chút đều không thèm để ý. Nhưng thực tế thượng, ở công ty phát tác lúc sau, buổi tối trở về nàng liền cùng Trương Kỳ Phong phân phòng ngủ, vào lúc ban đêm cả đêm cũng chưa ngủ, nửa đêm trước là ở hồi ức bọn họ nhiều năm như vậy ân ái. Sau nửa đêm còn lại là vẫn luôn rơi lệ đến bình minh. Lần đó lúc sau, Trương Kỳ Phong đối nàng nhiều lần bảo đảm tuyệt không tái phạm, thậm chí quỳ xuống nhận sai. Lúc sau cũng đối nàng gấp bội hảo, mỗi ngày tan tầm đúng giờ về nhà, liền xã giao đều thiếu. Nàng rốt cuộc nhớ nhiều năm như vậy phu thê tình nghĩa, hơn nữa ở Trương Tiểu Kiều trong mắt, nàng cùng Trương Kỳ Phong vẫn luôn là mẫu mực cha mẹ, nàng thái độ dần dần mềm hóa xuống dưới. Chính là lại chỉ duy trì nửa tháng. Nàng phát hiện Trương Kỳ Phong lần thứ hai xuất quỹ là ở một tuần trước. Ban ngày trong nhà a Di đem khăn lông đều giặt sạch lượng ở ban công đã quên thu. Trương Kỳ Phong tắm rửa xong mới phát hiện không có khăn lông, vì thế liền ở phòng tắm làm triệu biển cho hắn nào khối khăn tắm đi vào. Kết quả liền nhìn đến Trương Kỳ Phong sau lưng chảo ra tới đã kết vẩy với chảo. Trương Kỳ Phong mập mạc, hắn tay là không có biện pháp bắt được cái kia vị trí, hơn nữa hắn còn không thích lưu móng tay. Mọc ra một chút liền sẽ lập tức cát, căn bản không có khả năng đem chính mình phía sau lưng cấp trào xuất huyết tới, mà hai vợ chồng cũng có hơn nửa tháng không có từng trung phòng. Nếu không phải hôm nay cấp trường Kỳ Phong đưa khăn lông, nàng còn phát hiện không được. Triệu huyền lúc ấy không có lộ ra, chỉ đương không biết. Sau đó ngày hôm sau không có kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp chính mình liên hệ thám tử tư đi điều tra. Kết quả thám tử tư còn không có điều tra ra cái gì. Triệu Uyển liền trước thu được Tiểu Tam phát tới khiêu khích tin nhắn, càng sâu chính là Trương Tiểu Kiều cũng thu được tin nhắn, Trương Tiểu Kiều chịu không nổi cái kia đả kích, trực tiếp phóng đi công ty tìm Trương Kỳ Phong, Triệu Uyển cũng không biết Trương Tiểu Kiều đối Trương Kỳ Phong nói gì đó, Trương Kỳ Phong khi đánh hắn một bạn hai, sau đó Trương Tiểu Kiều liền trở về thu thập hành lý dọn đi trường học ký túc xá trụ. Triệu Uyển muốn là tưởng trộm giải quyết chuyện này, đến nỗi Tiểu Tam. Nàng chưa bao giờ sẽ cho rằng nam nhân xuất quỹ đều là bên ngoài nữ nhân câu dẫn sai, đều là kẻ muốn cho người muốn nhận. Nàng cũng làm không tới cái loại này gọi người đi đem Tiểu Tam hành hung một đốn lại cởi sạch quần áo chụp video dơ bẩn thủ đoạn. Nhưng là Tiểu Tam cư nhiên tìm được Trương Tiểu Kiều nơi đó, có thể nói hoàn toàn xúc phạm tới rồi triệu biển điểm mấu chốt. Cùng ngay liền cùng Trương Kỳ Phong ngạ bài. Kết quả Trương Kỳ Phong nhìn tin nhắn lúc sau. Cư nhiên còn mặt dày vô sỉ giúp cái kia tiểu tam nói chuyện. Triệu Uyển đối Trương Kỷ Phong lúc này là triệt triệt để để đã chết tâm, trực tiếp làm luật sư khởi thảo ly hôn hiệp nghị, đến công ty ném tới rồi Trương Kỳ Phong trước mặt, sau đó liền đã trở lại. Trở về về sau nàng liền cấp Khương Tô gọi điện thoại, làm nàng lại đây hỗ trợ. Ai biết Khương Tô còn không có tới, Trương Kỳ Phong về trước tới, nói hắn không muốn cùng nàng ly hôn, còn nói một ít thực buồn cười nói. Những việc này Triệu Uyển không có cách nào cùng bằng hưu nói, cũng không có cách nào cùng người trong nhà nói, nàng trung quy vẫn là kiêu ngạo, mặc dù là nàng thật sự sai rồi, cũng không nghĩ đem chính mình thất bại triển lộ người trước, chờ đến hết thể trần ai lạc định, lại tập thể thông chi. Nhưng là Khương Tô là không giống nhau. Triệu Uyển đối Khương Tô nói ra những lời này, không có bất luận cái gì gánh nặng, bởi vì chắc chắn Khương Tô sẽ không bởi vì này đó liền xem nàng chê cười. kia hiện tại ngươi muốn cho ta như thế nào giúp ngươi? Khương Tâu nghe xong tiền căn hộ quả sau, hỏi. Triệu Uyển kêu nàng lại đây, khẳng định không chỉ là nói hết đơn giản như vậy. Triệu huyền cũng đích xác không phải, ánh mắt của nàng nhiều vài phần sắc bén. Ta trước kia cảm thấy, trên mạng những cái đó nguyên phối tìm người đánh tiểu tam video thực buồn cười. Này đó nữ nhân cũng thực buồn cười, vì một người nam nhân, đem trường hợp làm cho như vậy khó coi đem chính mình cấp bậc cũng kéo thấp. Hiện tại mới biết được, dao nhỏ không rơi đến chính mình trên người không biết đau Ta rất muốn thể thể diện diện giải quyết chuyện này, cũng không buổng công ta cùng Trương kỷ Phong Phu thêm một hồi. Nhưng là chính là có người buộc ta không nghĩ làm ta thể diện, nếu như vậy, ta cũng không thể làm nàng hảo quá. Nàng hơi hơi không lưng, đem chén trà không nhẹ không nặng đặt ở trên bàn trà, phát ra một tiếng giòn vang. Sau đó nhìn Khương Tô nói, ta làm thám tử tư tra xét, kết quả cái gì đều tra không ra. hiện tại liền nàng ở tại chỗ nào, là cái gì thân phận cũng chưa điều tra rõ, chỉ chụp tới rồi hai chương thấy không rõ chính mặt ảnh chụp. Ta thỉnh ngươi lại đây, cũng muốn cho ngươi giúp ta tác pháp tra một chút, nữ nhân này rốt cuộc là người nào. Nàng nói từ bên cạnh tay trong bao lấy ra hai bức ảnh đặt ở trên bàn trà, nhưng là lần này ta không có nàng tóc, chỉ có hai bức ảnh, ta không biết có phải hay không hữu dụng Khương Tô đem ảnh chụp cầm lên, nhìn thoáng qua, tức khắc có chút buồn cười. Này bác thành thật đúng là quá nhỏ. Trên ảnh chụp là một nữ nhân toàn thân ảnh chụp, ăn mặc trường khoản màu trắng áo gió, hát tất chân xứng với 12 cm giày cao gót, một đầu phong tình vạn trùng trường tóc ăn, kéo trương kỳ phong cánh tay, không sai biệt lắm cùng trương kỳ phong giống nhau cao. Nữ nhân chỉ lộ nửa bên sườn mặt tới, lại cũng che không được gương mặt kia thượng xuân phong đắc ý. Nữ nhân này, ta đã thấy." Khương Tô nhéo kia bức ảnh đối Triệu Uyển nói. Chắc không được nàng vừa rồi từ trường kỳ phong trên người ngửi được một cổ mùi lạ. Triệu huyền lắp bắp kinh hãi, ngươi nhận thức. Không quen biết, chỉ là gặp qua. Khương Tô khỏe miệng hơi kiểu, bất quá ta có cái bằng hữu, khả năng nhận thức. Triệu huyền nói, chỉ cần ngươi giúp ta đem nữ nhân này tìm ra, ta cho ngươi 20 vạn. Khương Tô thích triệu huyền chính là điểm này, hơi hơi mỉm cười, thành giao. Khương Tô lại hỏi. Bất quá ngươi lúc này là quyết tâm muốn cùng trương lão bản ly hôn, vẫn là chỉ là tưởng cho hắn một cái giáo hấn. Triệu huyền lạnh lùng nói, giáo hấn ta lần trước đã cho, cơ hội cũng không phải chưa cho qua hắn. Khương Tô liền đã hiểu. Hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Khương Tô trang một bụng điểm tâm nước trà, lại bắt đầu mệt ra rời, vì thế lấy thượng ảnh chụp liền cáo từ. Triệu huyền thấy nàng thích ăn điểm tâm, khiến cho người hầu chuẩn bị một phần làm Khương Tô mang về ăn. Triệu huyền đưa nàng đến dưới lầu, Trương Kỳ Phong đã không thấy bóng người. Triệu huyền làm tài xế đưa Khương Tô trở về, Khương Tô lại chỉ tới nửa đường đã đi xuống xe, mặt khác kêu taxi đi Lê Thuật chỗ đó. Lê Thuật cũng không ra cửa. Hắn mới vừa đóng máy một bộ điện ảnh, chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiếp công tác, này trận liền ở nhà ăn chơi đàng điếm. Nhìn thấy Khương Tô có thể nói là thập phần kinh ngạc, ngày xưa, vài thập niên đều không tìm hắn một lần người. gần nhất như thế nào từng chuyến chạy trốn như vậy cần đâu. Hại hắn đều có chút thụ sùng nhược kinh. Khương Tô bất hòa lê thuật khách sáo, trực tiếp đem từ triệu uyển châu đó lấy ảnh chụp cấp lê thuật xem, này mặt trên yêu tinh người nhận thức sao. Cũng là hồ ly tinh. Lê thuật tiếp ảnh chụp hướng trên sofa ngồi xuống một dựa, hai điều chân dài dao điệp lên, tiểu cái đại ra dường như chân bắt chéo, sau đó mới cẩn thận đi xem kia ảnh chụp, không chú ý xem người mặt, trước phun tào một câu. Này yêu tinh khẩu vị cũng thật trọng. Khương Tô nhướng mày, tỏ vẻ đồng cảm. Lê thuật tiếp theo mới nhìn kỹ kia nữ nhân mặt, nghiêm túc nhìn một hồi lâu, mới nói, không quen biết. Trước kia không đánh quá giao tế. Bất quá này chỉ hồ ly tinh hẳn là hóa hình không lâu. Chúng ta cái này tộc loại trăm năm trước hóa hình ta trên cơ bản đều nhận thức. Hán dương mắt xem Khương Tô, ngươi tới hỏi ta chi bằng trực tiếp hỏi yêu quản cục vị kia. Nghe nói gần nhất yêu quản cục quản chế thương nghiêm. Ở nhân gian hành tẩu yêu quái, đều cần thiết muốn ở yêu quản cục lập hồ sơ mới có thể ở nhân gian hành tẩu. Khương Tô đem ảnh chụp thu trở về. Trên ảnh chụp lão nam nhân cùng người cái gì quan hệ? Lê Thuật hỏi. Khương Tô nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, như thế nào? Lê Thuật nói, hóa hình không lâu hồ ly tinh, đều yêu cầu hút nhân thân thượng dương khí tới duy trì chính mình hình người. Hút đến nhiều, đoàn mệnh. Khương Tô cười, kia không liên quan ta sự. Nàng nói liền đứng lên chuẩn bị đi rồi. Vừa mới tới liền đi. Lê thuật một cái lắc mình liền chắn Khương Tô trước mặt, bàn tay to ái mội khẽ vướt Khương Tô bụng, túi đầu, ấm áp phun tức ở Khương Tô trên trán, thương thế của ngươi tốt thế nào. Khương Khương, ta hôm nay không có ước nga. Khương Tô dương mắt, đôi mắt hơi hơi thượng tiểu, trong ánh mắt ba quang liễm diễm, đặc biệt động lòng người, không ghê tởm ta. Ta sao có thể ghê tởm ngươi đâu. Lê Thuật tay nhẹ nhàng ôm lấy Khương Tô eo nhỏ, ta thích ngươi còn không kịp đâu. Ngươi chính là như vậy hống những cái đó nữ minh tình. Khương Tô cười như không cười. Các nàng làm sao có thể cùng ngươi so. Lê Thuật bị Khương Tô cái này cười như không cười tiểu biểu tình câu không được, thần xác hơi hơi vừa động, dần dần túi đầu muốn hôn nàng kia trương cái miệng nhỏ. Khương Tô lại một tay đem hắn đẩy ra, ánh mắt ở Lê Thuật nửa người dưới lưu một vòng, xách một tiếng, nói. ta ngại dơ. Hồ ly tính dâm, lê thuật này mấy trăm năm, ngủ quá nữ nhân chỉ sợ vô số kể. Lại nói, nàng quy củ là bất hòa yêu quái sinh ra cảm tình gốc mắt, nhiều phiền thoái, phải đợi yêu quái bị thiên kiếp đánh chết, kia được với ngàn năm, nếu là phách bất tử, kia xong rồi, ngàn năm vạn năm dây dưa, nàng nhưng khiêng không được. Kia có biện pháp nào, chúng ta hồ yêu tính bổn dâm. Lê thuật chưa từ bỏ ý định cọ lại đây, ngươi nếu là không thích, ta đây từ hôm nay trở đi vì người thủ thân như Ngọc thế nào. Hắn không phải không biết Khương Tô quý củ, bằng không năm đó hắn lao cha cũng sẽ không trước khi chết còn khuyên nhủ hắn ngàn vạn đừng yêu Khương Tô, bởi vì chú định là không có kết quả, hắn cảm thấy hắn không yêu Khương Tô, chính là có loại chấp nghiệm, muốn cho Khương Tô vì chính mình đánh vỡ nàng quý củ. Khương Tô lanh khóc cự tuyệt, chẳng ra gì. Ngươi vừa lúc không có việc gì, đưa ta trở về. Hoa! Ngươi có thể hay không quá nhẫn tâm? Cự tuyệt ta lúc sau còn muốn cho ta thân thủ đem ngươi đưa đến tình địch trong tay đi. Lê thuật khoa trương che lại ngực. Diễn xong không? Diễn xong liền đưa ta trở về. Địch cận ruột làm ta sắp tới không cần ở bên ngoài lộ diện, ta là trộm đi ra tới. Khương tô một bên nói một bên đi ra ngoài. Lê thuật đôi mắt hơi hơi mị lên, nheo lại trong ánh mắt hiện lên một kia không mau, lại chỉ là chớp mắt liền khôi phục bình thường. Âm dương quái khí chảo Phùng nói, nhà, ngươi chừng nào thì như vậy nghe lời. Ta đây là đánh vào địch nhân bên trong, hiểu hay không? Khương Tô không có cùng lê thuật nói chính mình cái kiêm ngộng miễn cho hắn loạn nhọc lòng. Nghĩ trở về về sau muốn như thế nào từ địch cận giật trong miệng đem nữ nhân này thân phận cấp bộ ra tới, lại không bại lộ chính mình đi ra ngoài quá. Đối với Trương Kỳ Phong chết sống, nàng thật đúng là một chút đều không thèm để ý. Tốt nhất làm kia chỉ hồ ly tinh trực tiếp đem hắn hút khô. Đến lúc đó không cần nàng ra tay, chỉ cần hướng yêu quản cục một học, kia hồ ly tinh liền tự nhiên sẽ bị giải quyết rớt, nói không chừng nàng còn có thể lại kiếm một bút. Đọc 3 cốt Khương Tô Đệ 42 chương. Lê Thuật đem Khương Tô đưa đến tiểu khu cửa, sau đó vẻ mặt không dám tin từng nói, hắn liền trụ loại địa phương này. Yêu quản cục khai tiền lương như vậy thấp sao? định cận ruột trụ tiểu khu chỉ có thể xem như chất lượng thường tiểu khu, hơn nữa vẫn là mười mấy năm khu chung cư cũ, phá hoa khí thực đủ, thật sự rất khó nhập luân luân sinh hoạt xa hoa lãng phí lê thuật mắt, nhưng là làm hắn không dám tin tưởng chính là, Khương Tô cư nhiên cũng nguyện ý ở tại loại địa phương này. Khương Hương ngươi vẫn là cùng ta trở về đi. Ta cho ngươi mua cái thoải mái giường cho ngươi ngủ. Khương Tô nói, kỳ thật ngươi đừng nhìn nơi này phòng ở như vậy cũ, nhà hắn vẫn là khá tốt. Địch cận ruật trụ địa phương hẳn là trong cái tiểu khu này lớn nhất hộ hình, đại khái 200 nhiều bình phương, chỉ có hai gian phòng ngủ, cho nên phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, toilet diện tích đều đủ đại, hơn nữa địch cận ruột thẩm mỹ không tồi, Trang Hoàng cũng rất thuấn mắt, Khương Tô Đảo không cảm thấy so lê thuật đại biệt thử kém ở đâu. Lê thuật nói, chật chật chật, Khương hương, này nhưng không giống như là ngươi lời nói nha. Được rồi, ngươi trở về đi. Khương Tô mang lên mũ lại đem cổ áo kéo lên che khuất nửa bên mặt, sau đó cởi bỏ đai an toàn chuẩn bị xuống xe. Đẩy cửa xe, lại phát hiện cửa xe khóa, nàng quay đầu xem Lê Thuật, mở cửa. Ta khai như vậy đường xa đưa ngươi trở về, liền không thể có chút khen thưởng. Hắn dùng ngón tay điểm điểm chính mình mặt, thân một chút. Khương Tô cho hắn một cái ghê tởm ánh mắt. Lê Thuật quyết định lui mà cầu tiếp theo, đột nhiên túi người lại đây. Đồng thời bay nhanh dối tay đem Khương Tô cổ áo tún đi xuống đem nàng mặt lộ ra tới, xét đánh không kịp bưng thai túi đầu thò qua tới ở nàng khỏe miệng hôn một cái, vừa lòng cười cười, đem xe khóa mở ra. Khương Tô chừng hắn liếc mắt một cái, đem vành nón đẹp thấp, cổ áo kéo lên, đẩy ra cửa xe xuống xe. Khương Tô trở về lúc sau thay đổi áo ngủ, lại đem thay thế quần áo thu hồi trong giường, tiếp theo đem từ tủ quần áo nhảy ra tới địch cận ruật ngũ thả lại chỗ cũ. Sau đó liền lên giường ngủ Một giấc ngủ đến buổi tối 9 giờ Bị chuông điện thoại thanh đánh thức Nàng mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại Ngủ âm dày đặc uy Người còn đang ngủ kia đầu địch cận ruột nghe được nàng thanh âm Lúc này mới yên lòng Hắn từ 6 giờ nhiều bắt đầu chờ Khương Tô điện thoại Vẫn luôn chờ tới bây giờ Đều không có chờ đến nàng điện thoại Lo lắng nàng xảy ra chuyện gì Mới trực tiếp gọi điện thoại lại đây Khương Tô đôi mắt cũng chưa mở giữa trưa đi ra ngoài một chuyến nàng nghiêm trọng giấc ngủ không đủ đem điện thoại đặt ở lô thai phía dưới đè nặng lười biếng ngử một tiếng không đói bụng sao đói ra đây hiện tại cho người kêu cơm hộp ngươi chừng nào thì trở về nha khương tô còn nhớ hỏi hắn hồ ly tinh sự đâu nàng nửa ngủ nửa tỉnh gian thanh âm cũng mềm như bông như là ở vô ý thức làm nũng. nhanh định cận ruột nói khương tô nói ta đây chờ ngươi trở về lại ăn, ngươi trở về về sau lại đánh thức ta đi. Hảo! Khương Tô lại ngủ rồi. Địch cận ruột nghe xong trong chốc lát, không có nghe được Khương Tô nói nữa, chỉ có nàng nhật nhạt hô hấp như là xuyên thấu qua di động ống nghe dâng lên ở hắn nhĩ sườn. Hắn ma xui quỷ khiến nghe xong một hồi lâu, thẳng đến Chu Tiểu Ngư đột nhiên đẩy cửa tiến vào, Hắn mới như là đột nhiên bị bừng tỉnh, cắt đứt điện thoại. Chu Tiểu Ngư cảm thấy chính mình sinh ra hảo giác. Như thế nào cảm giác địch đội quải điện thoại động tác có như vậy điểm hoảng loạn đâu? Chuyện gì? Địch cận duật hỏi. Chu Tiểu Ngư nháy mắt dùng mình cầm laptop đã đi tới, bị mục kích chứng nhân nhìn đến cùng Trương Văn Liên ở bên nhau nam nhân kia có tin tức. Hắn đem máy tính đặt ở địch cận duật trên bàn, đem màn hình hướng hắn điểm đánh truyền phát tin kiện. Đây là ở Trương Văn Liên trụ dưới lầu đố một chiếc xe hơi nhỏ xe cẩu ký lục nghi lục xuống dưới. Vừa lúc chụp được Trương Văn Liên cùng nam nhân kia cùng nhau xuất nhập cho thuê phòng video Địch cận ruột nhìn về phía màn hình máy tính Chu Tiểu Ngư đã đem những cái đó không quan hệ video đoạn ngắn đều cắt rớt Dư lại cũng chỉ là Trương Văn Liên cùng nam nhân kia từ xe đối diện hướng bên này đi tới kia một đoạn video Trương Văn Liên diện mạo tương đối thanh tú, tố nhan, quần áo thực một mạc, màu lam nhạt áo khoác Phía dưới một cái quần jean xứng dày thể thao, trường tóc nhuộm thành hồng màu nâu vì ý dối tung trên vai đỉnh đầu đã mọc ra tân màu đen tóc đem đầu tóc chia làm hai loại sắc. mà đứng ở bên người nàng nam nhân thoạt nhìn liền thời thượng nhiều đại khái 26 mươi tuổi tóc rõ ràng trải qua tỉ mỉ xử lý thượng thân mặc sơ mi trắng phối hợp màu đen áo lông phía dưới một cái màu đen quần jean thức gây đi đường ống quần trống rỗng xuyên một đôi a địch giày thể thao đi đường ngoại bắt tự nhìn có điểm nên ngang hắn ôm trương văn liên nên diện đi tới ngừng ở cửa trương văn liên liền từ trong bao móc ra môn tạp soát một chút cửa mở hai người cùng nhau đi vào hiện tại đã bắt đầu liên hợp giao cảnh bộ môn bài tra người nam nhân này thân phận tạm thời còn không có tân tiến triển chu tiểu ngư nói trương văn liên là nông thôn tới trong nhà không có tiền nàng chính mình là dây chuyền sản xuất phổ công một tháng 3.000 nhiều tiền lương cũng không có gì tiền hơn nữa căn cứ tham viếng điều tra kết quả trương văn liên tính cách ôn nhu nội hướng Thành thật, chịu khổ nhọc, thích giúp đỡ mọi người, ngày thường chưa từng có cùng người hồng quá mặt, cũng không đắc tội quá ai. Một tuần, nếu là ngoài ý muốn tử vong, hẳn là đã sớm bị phát hiện thi thể. Nhưng là hiện tại Bắc Thành còn không có vô danh nữ thi bị phát hiện. Duy nhất là người hoài nghi chính là nàng cái kia thần bí bạn trai, nàng tựa hồ không có cùng bất luận kẻ nào nhắc tới quá nàng giao bạn trai, nàng một ít xã giao tài khoản cũng không có lộ ra quá bất luận cái gì manh mối. Mà từ Trương Văn Liên sau khi mất tích, người nam nhân này cũng chưa từng có lộ quá mặt, phảng phất là cùng Trương Văn Liên cùng nhau mất tích. Địch cận duật về đến nhà đã gần 11 giờ. Đại bộ phận nhà ăn đều đóng cửa, chỉ có làm bữa ăn khuya cửa hàng còn mở ra, địch cận duật liền đóng gói một ít bữa ăn khuya trở về. Nguyên bản cho rằng Khương Tô khẳng định còn không có lên, không nghĩ tới mở cửa, Khương Tô liền đứng ở cửa, ăn mặc hắn mua áo ngủ, cười khanh khách ngửa đầu nhìn hắn. Địch thúc thúc, ngươi đã về rồi. Địch cận ruột ngẩn ra một chút, ngươi tỉnh. Hắn trở về thời điểm trong lòng còn có chút thấp hỏng, đêm qua hắn không biết như thế nào chọc nàng. Khương Tô rõ ràng ở sinh hắn khí, không biết nàng hôm nay hết giận không có, ai biết cửa vừa mở ra, tiểu cô nương cười Khanh khách, cùng tối hôm qua thượng lệnh như băng xương bộ dáng quả thực khác nhau như hai người. Đúng rồi. Khương Tô nói đi sách trong tay hắn túi, ngươi đi làm vất vả, ta đến đây đi. Địch cận ruột bắt tay nâng lên, không làm Khương Tô lấy, cảm thấy nàng ân cần có điểm làm người bất an, không cần. Đi thôi, đi ăn cái gì. Tới rồi nhà ăn. Khương Tô ngoan ngoãn ngồi vào cơm ghế, chờ địch cận ruột đem ăn đều lấy ra tới. Địch cận ruột tan qua cơm chiều, nhưng là ăn không nhiều lắm, hiện tại cũng có chút đói bụng, liền ngồi xuống dưới cùng Khương Tô cùng nhau ăn. Khương Tô ăn ăn liền bắt đầu thử lên, nàng như là đột nhiên nhớ tới giường như vừa nhấc đầu. Đúng rồi, địch thúc thúc, ngươi còn nhớ rõ có một lần chúng ta ở nhà An gặp được quá một con hổ ly tinh sao. Chính là ta lần đó cùng nàng nói yêu quản cục kia chỉ. Địch cận duật cũng ngẩng đầu xem nàng, nhớ rõ, như thế nào. Nàng ở các ngươi yêu quản cục có lập hồ sơ sao? Khương Tố hỏi. Địch cận duật ngừng lại một chút, sau đó mới cẩn thận trả lời, gần nhất trong cục quản lý điều lệ thư nghiêm, phàm là ở nhân gian hành tẩu yêu quái. đều phải trải qua yêu quản cục lập hồ sơ lúc sau lấy chứng, nếu không có hợp pháp giấy chứng nhận, một khi phát hiện đều sẽ trực tiếp bắt giữ. Khương Tô trong miệng tắc một viên cá viên, má cổ lên, hàng hồ thanh âm nói, địch thúc thúc, ta tìm nàng có chút việc, nhưng là ta hiện tại tìm không thấy nàng, ngươi có thể hay không giúp ta tra một cha này chỉ hồ ly tinh hiện tại ở tại địa phương nào? Địch cận ruột nhàn nhạt trả lời, không thể. Khương Tô thiếu chút nữa bị cá viên nghẹn lại, vài cái nhai lạn nuốt xuống đi sau đó hỏi vì cái gì cũng chỉ là làm ngươi tra một chút nàng địa chỉ mà thôi muốn tra cũng không phải không thể địch cận duật dùng khăn giấy xoa xoa miệng nhưng là ngươi đến đúng sự thật nói cho ta ngươi tìm nàng làm gì hắn thần thái mang theo vài phần không chút để ý nhưng là khỏe mắt đuôi lông mày lại mang theo tản mạn lại sắc bén quang tựa hồ ở nhắc nhở khương tô muốn lừa dối qua quan không dễ dàng khương tô trột dạ ngô một tiếng ngươi biết ngươi trột dạ thời điểm đôi mắt sẽ chớp thực mau sao địch cận duật hỏi khương tô đôi mắt hướng về phía địch cận duật nhanh trong chớp chớp hai hạ vẻ mặt vô tội ta ngày thường chính là như vậy nháy mắt nói xong lại nhanh chóng chớp vài cái ngươi muốn cho ta giúp ngươi vậy đến cùng ta nói thật địch cận duật bình tĩnh nói cũng không bị nàng dao động tâm thần khương tô do dự một chút nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát sau đó nói chính là ta sợ ta nói về sau ngươi không giúp ta Địch Cận Duật khí định thân nhàn, nếu ngươi nói, ta có 50% khả năng sẽ giúp ngươi. Nếu ngươi không nói, ta đây trăm sẽ không giúp ngươi. Khương Tô cũng không biết trước kia địch cận duật như vậy có thể nói, ngẫm lại cũng là, vì thế liền toàn bộ thắt ra. Hôm nay Trương Thái Thái cho ta gọi điện thoại, nói Trương lão bản xuất quỹ, Trương Thái Thái là ta trước kia một cái khách hàng, phía trước ta liền giúp nàng đi tìm tiểu tam. Sau đó lần này Trương lão bản lại xuất quỹ. Nàng liền thỉnh tư nhân trình thám chụp cái kia tiểu tam ảnh chụp ta vừa thấy, liền nhận ra là cái kia ở nhà an gặp qua hồ ly tinh. trương thái thái hứa hẹn ta, ta chỉ cần đem nàng tìm ra, nàng liền cho ta 10 vạn khối. Như vậy, ngươi nếu là giúp ta cha ta liền cho ngươi ở thiếu ta 100 vạn nợ nần thượng giảm 5 vạn. Là ta tiền thù lao một nửa. Ngươi một tháng đều kiếm không được như vậy nhiều đi. Ta đối với ngươi hảo đi. Khương Tô không chút nào trột dạ đem Trương Thái Thái cho nàng tiền thủ lao đánh cái nửa chết. Địch cận ruột nghe xong về sau mặt không đổi sắc, ta cũng không biết ngươi trừ bỏ bắt quỷ bên ngoài, còn làm loại này sinh ý. Khương Tô nói, thế đạo gian nan, kiếm một bút là một bút sao. Thế nào? Ngươi có giúp ta hay không? Nói như vậy, ngươi hôm nay ra cửa. Địch cận ruột đột nhiên hỏi. Khương Tô thẳng thắn eo, đương nhiên không có. Là Trương Thái Thái trong điện thoại nói. ảnh chụp cũng là nàng phát lại đây cho ta không tin ngươi xem nàng nói cầm di động mở ra đồ kho cấp địch cận duật xem nàng trước tiên chụp tốt ảnh chụp cười vẻ mặt ngoan ngoan bộ dáng địch thúc thúc ngươi nói không cho ta ra cửa ta nhưng nghe lời địch cận duật vẫn là có chút không thói quen xem nàng như vậy ngoan ngoan bộ dáng ho nhẹ một tiếng đem điện thoại cầm lại đây khương tô cùng kia chỉ hồ ly tinh đối trọi gay gắt ghi, địch cận duật liền ngồi ở khương Tô nghiêng đối diện Đáng tiếc lúc ấy Khương Tô mãn nhãn đều chỉ có triệu vân xuyên, căn bản không nhìn thấy hắn. Lúc ấy hắn nhìn thoáng qua nữ nhân kia, bởi vì đạo hành thiện, hắn liếc mắt một cái liền xem thấu nàng là chỉ hồ ly tinh, chỉ là lúc ấy nàng không có làm cái gì, hắn cũng lười đến đi xen vào việc người khác, hiện tại nhìn đến ảnh chụp cũng không khớp, lại đem điện thoại trả lại cho Khương Tô. Khương Tô đôi tay lay ở bên cạnh bàn thượng, hai chỉ ngập nước đôi mắt tha thiết nhìn hắn, thế nào? Địch cận ruột hỏi, tìm được này chỉ hồ ly tinh về sau đâu. Khương Tô nói, vậy không phải chuyện của ta, ta chỉ phụ trách tìm được nàng. Câu dẫn đàn ông có vợ, tư thái còn như vậy kiêu ngạo, bất quá trương thái thái không biết nàng là hồ ly tinh, nhiều lắm cứ gọi người đem nàng đánh một đốn, hoặc là lột quần áo chụp video phóng tới trên mạng đi, làm nàng hảo hảo mà ra một lần danh. Địch cận ruột nhàn nhạt nói, ta quay đầu lại đi trong cục nhìn xem. Khương Tô tức khắc vui vẻ, thật vậy chăng? Đừng cao hưng quá sớm. Địch cận duật đem bị Khương Tô ăn xong dùng một lần hộp cơm đều điệp lên cất vào bao ni còn không nhất định có thể tìm được. Khương Tô gấp một con sủi cảo chiên bỏ vào trong miệng, cười mị mắt, chỉ cần địch cận duật thật dụng tâm đi tìm, sẽ không sợ tìm không thấy. Trương thái thái kia 20 vạn, là ổn định vững chắc vào nàng túi. Lại nói tiếp, nàng thích nhất vẫn là làm trương thái thái sinh ý. Trương thái thái làm người sảng khoái, khai giá cũng không thấp, sống còn nhẹ nhàng, không có gì nguy hiểm, cũng không cần phí cái gì tinh lực, so bắt quỷ trừ tà nhẹ nhàng nhiều. Khương Tô ăn xong rồi bữa ăn khuya, địch cận duật thu thập mặt bàn. Khương Tô đương phủi tay trưởng quay đương quán, cũng không nghĩ tới muốn hỗ trợ cùng nhau thu thập, trực tiếp về phòng cầm quần áo đi phòng tắm tắm rửa, tắm rửa xong, người ngửi vài thiên không tẩy đầu tóc, do dự dây rửa một hồi lâu mới hạ quyết tâm giặt sạch. Nàng tóc lại trường lại hậu, tẩy lên thực sự lao lực, eo đều cong đau, cuối cùng dùng khăn lông một bọc, liền đi gõ địch cận ruột môn. Địch cận ruột mở cửa, Khương Tô đứng ở phòng ngủ phụ cửa, gian nan mà che chở trên đỉnh đầu bao không được tóc khăn lông, ngửa đầu nói, địch thúc thúc, người giúp ta thổi tóc đi, ta bụng đau. Khương Tô đầu tóc phi thường nồng đậm, ngày thường nhìn đặc biệt đẹp, cùng tiểu tiên nữ dường như, tẩy lên thổi bay tới mới biết được muốn mạng người. Thổi đã lâu. mới thổi cái nửa làm. Nếu là thay đổi không có kiên nhẫn, đã sớm tạp máy xấy. Địch cận duật khó được có kiên nhẫn. Hắn ngồi ở trên sofa, trên đùi thả cái ôm gối. Khương Tô liền nghiêng thân mình đem đầu gối lên ôm gối thượng xem TV. Địch cận duật cũng không ngẩng đầu lên cho nàng thổi tóc. Ngẫu nhiên nghe được Khương Tô cười khanh khách thân thể đều ở chấn động. Hắn mới có thể ngẩng đầu vọng TV thượng xem một cái. Đại khái là có tuổi tác sự khác nhau. Hắn nhìn không ra tôi có cái gì buồn cười. Khương Tô đầu tóc thực hắc, thực nồng đậm, nhưng là xúc cảm lại rất đồ tế nhuyễn, như là tiểu động vật lông tóc, làm nhân tâm nụn nụ ra. Ngón tay từ bên trong sen kẽ mà qua, không có nửa điểm trở ngại cảm, hắn cũng không thấy nàng như thế nào xử lý nàng tóc, có đôi khi rời giường tóc lộn xộn nàng sơ cũng không sơ, nhưng mà nàng tóc phát chất lại so với rất nhiều tỉ mỉ bảo dưỡng đầu tóc còn muốn hảo. Nhu thuận tỏa sáng không thắt cũng không có bất luận cái gì phân nhánh, phát chất tốt như là dầu gội quảng cáo thêm đặc hiệu hiệu quả. Nang mắt thật tiểu, đại khái chỉ có hắn bàn tay 2 phần 3 như vậy đại, làn da như là nấu chín về sau lột sắc trứng gà như vậy trắng nõn, mắt to tiểu kiểu mũi miệng nhỏ, tinh xảo như là bị tỉ mỉ tạo hình ra tới hoa hoa, ngoan ngoan thời điểm, làm người nhìn liền cầm lòng không đậu sinh ra vài phần chịu miễn tới. Hắn tay nhẹ nhàng mà từ nàng phát gian sen kẽ mà qua, mềm mại đầu tóc như là chậm rãi liêu quá hắn trong lòng. Địch cận ruột tay bỗng nhiên một đốn, từ Khương Tô đầu tóc rút ra, sau đó đóng trúng gió, nói, hảo, đã làm khô. Khương Tô lại không nhúc đích, như cũ gối lên hắn trên ủi, vui vẻ nhìn tivi. Nàng đôi lông mày khỏe mắt đều là ý cười, không chớp mắt nhìn trong tivi game show, thỉnh thoảng đi theo bên trong khách quý cùng nhỏ cười. Địch cận ruột đông nhiên không đành lòng cái rời, đem máy xấy đầu cắm rút, đem tuyến cuốn ở bên nhau đặt ở một bên, sau đó ngẩng đầu xem tivi. Hắn dọn đến nơi đây tới hơn 2 năm, khai tivi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngẫu nhiên mở ra tivi, hắn cũng không xem, cũng chỉ là làm nó mở ra, nghe vang. Nay đương sắp tới đại nhiệt game show minh tinh hắn cư nhiên chỉ nhận thức một cái thật lâu trước kia ở trên tivi gặp qua MC Nam. Những cái đó tuổi trẻ xinh đẹp gương mặt, hắn chỉ cảm thấy xa lạ. Thường một lần cùng người cùng nhau an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên sofa xem tivi, trong nhà mặt trừ bỏ hắn thanh âm còn có những người khác thanh âm, xa xôi đến ký ức đều đã mơ hồ. Trong tiết mục một vị khách quý nói một câu giành được toàn trường cười to nói, đem Khương Tô cũng đậu đến cười Khanh khách, nhưng hắn lại hoàn toàn không hiểu câu nói kia cười điểm ở nơi nào, chính là nghe được Khương Tô tiếng cười, giống như bị cảm nhiễm dường như. hắn cũng nở nụ cười. Hắn nói chuyện thực buồn cười đúng không? Khương Tô nghe được Địch Cận Duật cười lúc sau liền lập tức vội vàng cầu nhận đồng, cái này trong tiết mục hắn nói chuyện tốt nhất cười. Ân. Địch Cận Duật nhẹ giọng lên tiếng. Cuối cùng Địch Cận Duật bồi Khương Tô đem kia đương game show xem xong rồi, mới đi tắm rửa ngủ. Hắn giống như đã ngủ dưới đất. Ngày hôm sau, Địch Cận Duật giữa trưa nghỉ chưa đặc biệt đi yêu quản cục một chuyến. Địch đội Ninh Hiểu nhìn đến hắn có thể nói thập phần kinh ngạc. Nàng là cái không nghề nghiệp nhân viên, duy nhất một phần công tác chính là yêu quản cục bắt yêu công tác, cho nên nhàn thực, không có việc gì liền ở trong cục lắc lư. Nhưng là địch cận ruột chính là cái người bận rộn, ban ngày muốn vội vàng vì nhân dân phục vụ, chào kẻ phạm tội, buổi tối như cũng là vì nhân dân phục vụ, ở bọn họ không biết thời điểm bảo hộ bọn họ sinh mệnh an toàn. Nàng có đôi khi đều hoài nghi địch cận ruột có phải hay không đều không cần ngủ. địch cận duật cực nhỏ tới trong cục có nhiệm vụ hắn liền trực tiếp ra nhiệm vụ rất ít ở trong cục hiện thân khó được tới một lần trong cục kia cũng là buổi tối này ban ngày ban mặt chạy tới vẫn là lần đầu tiên địch cận duật không nói vô nghĩa thẳng đến chủ đề trong cục ngươi so với ta thủ, giúp ta cái vội ninh hiểu hôm nay thật là cảm thấy kinh ngạc địch cận duật dễ dàng không tới trong cục cũng không dễ dàng gọi người hỗ trợ hôm nay lập tức liền phá hai lần lệ nàng tò mò hỏi hỗ trợ cái gì địch cận duật đưa qua một chương từ di động đóng dấu ra tới ảnh chụp nữ nhân này là chỉ hồ ly tinh người giúp ta tra một chút trong cục có hay không nàng lập hồ sơ Linh hiểu tiếp nhận ảnh chụp nhìn thoáng qua cảm thấy có vài phần quen mắt hỏi nàng phạm tội địch cận duật nói không phải có người muốn tìm nàng Linh hiểu trong đầu linh quang trận lóe trụ nhà ngươi cái kia tiểu nha đầu địch cận duật theo bản năng liền phủ nhận không phải nói xong lúc sau địch cận ruột sửng sốt một chút bởi vì chính hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nói dối dừng một chút mới tiếp theo nói ngươi không cần hỏi nhiều như vậy giúp ta điều tra ra là được nếu có lập hồ sơ đem nàng hiện tại cư trú địa chỉ chia ta ninh hiểu cười nói địch đại đội trưởng thật vất vả có cầu với ta ta đương nhiên sẽ cho ngươi làm thỏa đáng bất quá có phải hay không đắc ý tư ý tứ một chút địch cận mặt không đổi sắc nói Ta hiện tại thiếu rất nhiều tiền, không có tiền thỉnh ngươi ăn cơm. Ninh hiểu lắp bắp kinh hãi, ngươi thiếu người tiền. Không thể nào. Địch cận duật ở yêu quản cục tiền lương nhưng không thấp, hơn nữa hắn ngày thường xuyên y phục giày cũng đều là một hai vạn cao cấp hóa. Ngươi mua nhà. Ninh hiểu hỏi, hiện tại bắc thành phòng ở đã xào đến mười mấy vạn nhất bình, nếu là địch cận duật mua phòng, nàng còn có thể lý giải. Địch cận duật nói, chờ ta còn xong nợ lại thỉnh ngươi ăn cơm. Trong đội còn có việc, đi trước. Ninh hiểu thanh âm từ phía sau truy lại đây. Địch đội, có cái gì khó khăn cùng ta nói à, ta trong tay còn có điểm tiền. linh hiểu vì tìm này chỉ hồ ly tinh pha phí điểm công phu, nàng không ở yêu quản cục lập hồ sơ. Nếu là thay đổi người khác làm nàng cha, tra được nơi này, không tìm được lập hồ sơ, nàng còn chưa tính. Nhưng việc này là địch cận ruột làm ơn, bọn họ nhận thức đã nhiều năm. địch cận duật liền làm ơn quá nàng như vậy một sự kiện nàng tự nhiên đến tốn nhiều điểm tâm tư vì thế lại lấy khác bộ môn đồng sự thông qua ở chỗ này có lập hồ sơ một con hồ ly tinh cha được kia chỉ hồ ly tinh chỗ ở trưa hôm đó ninh hiểu liền thu phục đem địa chỉ chia địch cận duật được địch cận duật một tiếng tạ so với bị thỉnh ăn một đốn còn làm nàng trong lòng thoải mái địch cận duật được địa chỉ không có vội vã chia khương tô Đứng dậy cầm bình giữ ấm đi văn phòng bên ngoài đánh nước ấm, liền nghe được chu tiểu ngư ở bên ngoài dơ di động têu têu quát quát. Thư nhã, ngươi xem, ngươi kia thần tượng Lê Thuật lại có tân bạn gái. Lúc này mới bao lâu à, liền cùng viên Lê Nhi chia tay, lại nói chuyện cái tân, còn bị vạ vạ giặt tỉ chụp đến ở trong xe hôn nồng nhiệt. Ngươi nói ngươi thích cái này Lê Thuật cái gì nha? Còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút như sao, muốn nói đẹp. Địch đội cũng không thể so hắn kém nha. Thích hắn còn không bằng thích chúng ta địch đội đâu. Ngươi vừa mới nói ai. Thình linh một đạo thanh âm ở Chu Tiểu Ngư trên đỉnh đầu vang lên. Liên thư nhã thích kia nam minh Tinh, lê thuật. Chu Tiểu Ngư một bên đáp ứng một bên ngầm đầu, thấy rõ người, tức khác hoảng sợ. Địch, địch đội, ngươi chừng nào thì ra tới. Địch cận giọt uống ngụm trà, vươn tay, lòng bàn tay chiều thượng, ngoắc ngón tay, cho ta xem. Thư nhã nhìn qua, mặt không biết như thế nào liền đỏ. Chu tiểu ngư cười gượng, không có gì đẹp, liền những cái đó minh tình thai tiếng. Ta về sau không bao giờ ở đi làm thời gian xem này đó lung tung rối loạn đồ vật. Địch cận duật không nói chuyện, ngón tay lại câu một chút. Chu tiểu ngư đành phải đem điện thoại cung cung kính kính đặt ở địch cận duật lòng bàn tay. Địch cận duật cầm lấy tới, nhìn thoáng qua. Ảnh chụp rõ ràng là chụp lén, nhưng là góc độ lại rất xảo quyệt. Từ mặt phẳng nghiêng trực tiếp chụp tới rồi xe chính diện, kính chắn gió mặt sau, lê thuật túi người về phía trước, hôn lên ngồi ở ghế điều khiển phụ nữ hài nhi miệng, kia nữ hài nhi mang mũ, vành nón ép tới rất hấp, căn bản thấy không rõ lớn lên cái gì bộ dáng Địch cận ruột đem điện thoại còn cấp Chu Tiểu Ngư, cái gì cũng chưa nói, xoay người trở về văn phòng. Phanh. Một tiếng. Cửa văn phòng đóng lại. Chu Tiểu Ngư bị hoảng sợ. Như thế nào cảm thấy cửa này quan so ngày thường dùng sức? Không thể nào. Liên vì hắn xem giải trí tin tức sinh như vậy đại khí. Đều khí quăng ngã môn. Đọc 3 cốt Khương Tô. 43.43 43 chương. Khương Tô bốn điểm nhiều liền nổi lên. Nàng ban ngày ngủ thời gian trở nên càng ngày càng đoạn, chứng minh nàng miệng vết thương rất tốt mau. Nàng tưởng kiểm tra một chút chính mình miệng vết thương, nhưng địch cận ruột ra trừ bỏ buồn rửa tay thượng nạm khối gương ngoại. không còn có mặt khác gương. Khương Tô chỉ có thể đem váy ôm đến ngược tới, sau đó cúi đầu kiểm tra chính mình bụng thương, bên trong nội tạng khí quan đều đã trường toàn, chính là cái bụng thượng ngoại thương còn không có hảo, mà là mọc ra một tầng hơi mỏng màng, đem nội tạng khí quan cùng không khí cách ly mở ra, xúc lên quần áo, là có thể xuyên thấu qua kia tầng trong suốt lá mỏng nhìn đến bên trong nội tạng, như là bị lột ra hết xanh bụng. Khương Tô nhìn thoáng qua liền đem quần áo bông xuống, nàng thích chính mình hoàn mỹ vô khuyết không lớn có thể tiếp thu chính mình như vậy tàn khuyết mỹ kiểm tra xong miệng vết thương nàng cấp địch cận ruột gọi điện thoại bên kia vang lên cả buổi mới tiếp lên thanh âm cũng lanh lanh đạm đạm uy khương tô không cảm thấy ra tới còn ngọt ngào gọi người uy địch thúc thúc là ta ân ta đói bụng ngươi hiện tại giúp ta điểm cơm hộp đi ân điện thoại cắt đứt Khương Tô đem điện thoại từ bên lỗ thai thượng bắt lấy tới, nhìn chằm chằm di động nhìn trong chốc lát, cảm thấy có điểm không thích hợp. Địch cận ruột lời nói là không nhiều lắm, nhưng là cũng không thiếu đến cái này phân thượng đi. Hơn nữa ngày thường đều là nàng trước quải điện thoại, hôm nay nàng lời nói cũng chưa nói xong đâu, địch cận ruột liền đem điện thoại treo. Địch cận ruột đem điện thoại treo, chính mình cũng sửng sốt một chút. Đột nhiên có chút tâm phiền ý loạn. Khương Tô nhìn chằm chằm di động sau một lúc lâu. Lại đem điện thoại đánh qua đi. Địch cận ruột nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, không nghĩ tiếp. Kia di động lại ở trên bàn vẫn luôn long long long chấn cái không ngừng, nhiều đến hắn không được căn bình. Hắn nhìn chằm chằm di động trong chốc lát, vẫn là tiếp. Uy, Kia đầu tiểu cô nương ngọt ngào mềm mại thanh âm vang lên, địch thúc thúc, ngươi tâm tình không hảo sao. Địch cận ruột hơi hơi ngẩn ra một chút. Không có. Vậy ngươi như thế nào quải điện thoại quải nhanh như vậy? Địch cận duật thoáng lấy lại bình tĩnh, còn có việc sao? Hán đoán Khương Tô là muốn hỏi hồ ly tinh địa chỉ sự tình. Khương Tô ngồi ở trên giường cầm điện thoại, nghe được địch cận duật những lời này sau trong mắt linh hoạt dạo qua một vòng. Sau đó nói, không có a, ta cho rằng địch thúc thúc ngươi tâm tình không tốt, ta có điểm lo lắng. Địch cận duật rõ ràng tâm tình không tốt, nàng tại đây loại thời điểm hỏi địa chỉ, có vẻ có chút quá chỉ vì cái trước mắt, loại này thời điểm đi ôn nhu lộ tuyến. Ngược lại sẽ có không giống nhau hiệu quả. Địch cận ruột quả nhiên không nghĩ tới. Trầm mặc trong chốc lát người nói, ta không có việc gì. Nếu không có mặt khác sự, ta trước treo, ta bên này còn có việc muốn nội. Khương Tô không có dây dưa, phi thường săn sóc nói, Hảo, ta đây ở nhà chờ ngươi, ngươi tan tầm về sau sớm một chút trở về. Nói xong dành trước một bước treo điện thoại, đem điện thoại tùy tay hướng bên cạnh một ném, trên mặt hiện lên một cái tiểu đắc ý cười. Sau đó liền nhảy xuống giường đi phòng khách xem TV chờ cơm hộp Địch cận duật đem điện thoại đảo khấu ở trên bàn, bỗng nhiên phát khởi ngốc tới. Buổi tối 10 giờ rưỡi, địch cận duật mở cửa, như thường lui tới giống nhau, trong nhà đèn sáng lên, TV cũng ở vàng khương tô không xem phim truyền hình, nhạc chung với xem các loại chân nhân tú game show, cũng không chọn loại hình, tùy tiện điều một cái đài ở phóng tiết mục nàng liền xem, vô luận khi nào đều là vô cùng náo nhiệt. Hắn thay đổi dép lê đi vào đi. Khương Tô chính ngồi xếp bằng ôm ôm gối ngồi ở trên sofa cười ngã trước ngã sau, còn không quên bất thời giờ cùng hắn chào hỏi, địch thúc thúc, ngươi đã về rồi. Địch cận giọt từ một tiếng, sau đó lập tức đi phòng ngủ phụ cầm quần áo đi tắm rửa. Tắm rửa xong, mặc xong quần áo, tùy tiện leo một chút tóc, liền từ phòng tắm đi ra ngoài. Chiếu gương thời điểm hắn nói cho chính mình, Khương Tô không màng bại lộ nguy hiểm muốn đi ra ngoài. Muốn cùng ai gặp mặt, cùng ai có cái gì thân mật tiếp xúc, kia đều là nàng tự do. Hắn không có tư cách, cũng không nên quản, hắn liền đem địa chỉ cho nàng, còn lại đều cùng hắn không có quan hệ. Địch thúc thúc. Hôm nay cái này tiết mục đặc biệt buồn cười. ngươi mau tới đây xem. Khương Tô nhiệt tình vỗ vỗ chính mình bên cạnh địa phương. Địch cận giật không có ở bên người nàng ngồi xuống, mà là ở bên cạnh đơn người sofa ngồi xuống, nhìn trong chốc lát TV. Lại cái gì cũng chưa xem đi vào, trong đầu đều là chiều nay ở Chu Tiểu Ngư di động nhìn đến kia bức ảnh. Hắn đột nhiên một loan leo cầm lấy trên bàn trà điều khiển từ xa ấn một chút đem tivi đóng. Tivi nháy mắt hắc bình, thế giới trong nháy mắt án tĩnh. Khương Tô thu cười, kinh ngạc nhìn lại đây. Ngươi ngày hôm qua ra cửa. Địch cận ruột nhìn nàng, hỏi. Khương Tô trong lòng lộ bột một chút, đêm qua rõ ràng đều đã lửa gạt đi. Như thế nào qua một ngày lại bị địch cận duật phát hiện? Nàng nghĩ thầm đều qua một ngày, địch cận ruột khẳng định là phát hiện cái gì mới có thể hỏi như vậy, mà không phải vì chán nàng. Hiện tại chính là xem nàng nhận sai thái độ. Nàng lập tức đem bàn hai chân buông xuống, đoan đoan chính chính ngồi xong, sau đó vẻ mặt thành khẩn nhận sai. Địch thúc thúc, thực xin lỗi, ta sai rồi. Nàng một bên nói một bên nhìn địch cận ruột sắc mặt, lại nhìn đến hắn chính cầm di động ở hoa lộng cái gì. Có vẻ có chút không chút để ý nàng nói tiếp, ngày hôm qua buổi chiều ta nhận được Trương Thái Thái điện thoại, nói nàng muốn cùng Trương lão Bản ly hôn. Trương Thái Thái là ta ân nhân, ta vừa đến Bắc Thành, trên người một phân tiền đều không có, chính là nàng cho ta làm đệ nhất bút sinh ý. Nàng cố ý đem Trương Thái Thái thân phận nói quan trọng chút, có vẻ nàng này một chuyến thị phi đi không thể được, con người của ta, nhất tri ân báo đáp, Trương Thái Thái cùng ta nói. Ta liền nghĩa bất dùng tử hỗ trợ đi. Địch cận ruột đôi mắt như cũ nhìn trầm chằm di động, nhàn nhạt hỏi, sau đó đâu? Sau đó? Khương Tô vẻ mặt vô tội, sau đó ta liền đã về rồi. Kia trên ảnh chụp người này khẳng định không phải ngươi. Địch cận ruột mặt vô biểu tình nói câu, sau đó đem điện thoại cử lên, màn hình di động đối diện Khương Tô. Khương Tô từ trên xô pha dịch lại đây, hướng di động thượng vừa thấy, tức khác đầu đại. Ảnh chụp là nàng cùng Lê Thuật ở trong xe khi bị chụp. Nay bức ảnh thời cơ cùng góc độ đều tuyển thực xảo quyệt, vừa lúc là Lê Thuật túi người lại đây thân nàng thời điểm, Lê Thuật đầu vừa lúc che đậy hình ảnh, thoạt nhìn giống như là ở cùng nàng hôn môi. Nàng vén nón kéo thấp, cho nên chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt tới, hoàn toàn nhìn không ra là nàng. Cho nên, địch cận ruột như thế nào liền biết là nàng đâu. Nàng quyết định trá một lừa hắn, nhìn chăm chăm hắn hỏi. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ảnh chụp người là ta? Địch cận ruột nói, nếu ta không nhìn lầm, ngươi trên đầu mang ngũ, hẳn là ta. Khương Tô tức khắc không lời gì để nói. Địch cận ruột nói, ta làm ngươi trụ đến nơi đây tới, trừ bỏ ta đối với ngươi có điều ấy náy cho nên muốn muốn bồi thường ngươi ở ngoài, còn có một nguyên nhân là lê thuật dù sao cũng là giới giải trí người, hơn nữa vẫn là tiêu điểm nhân vật. hắn trụ địa phương người nhiều mắt tạp, thực dễ dàng bị phát hiện. Ta đem ngươi nhận được ta nơi này tới, chính là vì giấu người thái mắt. Hán ngữ khi có chút lánh, nếu ngươi như vậy gấp không chờ nổi muốn cùng Lê Thuật hẹn hò, cũng không cần phải gấp gáp tại đây nhất thời. Chờ ngươi thương hảo về sau rời đi nơi này, ngươi muốn thế nào đều có thể. Khương Tô lập tức nói, không phải, ngươi hiểu lầm. Địch cận ruột lại không tính toán nghe nàng giải thích, trực tiếp đứng lên liền đi. Khương Tô lời nói không nói rõ ràng, sao có thể làm địch cận ruột đi. Trực tiếp đứng lên nhào qua đi ôm lấy địch cận giật eo, "Ngươi không nghe ta đem nói cho hết lời, không chuẩn đi." Địch cận giật thân thể cương một chút, ngay sau đó nhíu mày duỗi tay dùng một chút lực liền đem tay nàng lấy ra, quay người lại muốn trách cứ nàng, Khương Tô lại không biết xấu hổ trực tiếp đâm tiến trong lòng ngực hắn, từ chính diện ôm lấy hắn, đôi tay gắt gao mà cô trụ hắn eo, "Địch thúc thúc, ngươi trước đừng nóng giận, nghe ta nói rõ ràng được không? Ngươi trước buông ta ra." Địch cận ruột ngữ khí cứng đờ, thân thể cũng cứng đờ, ngươi như vậy giống bộ dáng gì. Khương Tô nén cười, lại ôm chặt hơn nữa, điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, sau đó mặt hướng lên trên một ngưỡng, đúng lý hợp tình nhìn địch cận ruột, ta không bỏ, ai làm ngươi mắng ta một đốn đứng lên liền đi. Địch cận ruột như mày, ta khi nào mắng ngươi? Khương Tô nói, vừa mới a. Mắng người còn không chuẩn người cãi lại, nào có như vậy đạo lý? địch cận duật bị khương tô như vậy kế sát cả người đều tê dại có nói cái gì ngươi trước buông ta ra lại nói ta không đi khương tô nói ta nói xong lại phóng địch cận duật duỗi tay nắm lấy khương tô vai ra bên ngoài đẩy hắn mới vừa dùng một chút lực khương tô liền bắt đầu tê đừng đừng đẩy ta ta bụng đau địch cận duật sợ làm đau nàng lập tức tá lực thật sự lấy khương tô không có biện pháp nhịn không được những mày khương tô ngươi là cái nữ hải tử Thương Tô lại lo chính mình giải thích lên, ta đáp ứng rồi muốn giúp trương thái thái vội, ta nghĩ lê thuật là hồ ly tinh, hắn nói không chừng nhận tức nàng. Địch thúc thúc ngươi bận rộn như vậy, ta cũng ngượng ngùng quấy giày ngươi, cho nên liền đi tìm hắn, hắn nói không quen biết, sau đó ta lại làm hắn đưa ta trở về. Hồ ly tinh tính buồn râm, ngươi xem hắn giao như vậy nhiều bạn gái liền biết rồi, là hắn đột nhiên hô ta, hơn nữa hắn chỉ thân đến ta mặt. Địch thúc thúc ngươi đừng ghen sao. Địch Cận Duật nghe được phía trước còn nghiêm túc đang nghe, nghe được cuối cùng một câu lại là điện giật dường như đem Khương Tô cấp đẩy ra, ngươi nói bậy gì đó. Khương Tô nhất thời thả lỏng, Địch Cận Duật lại phản ứng quá lớn, nàng trực tiếp bị đẩy ngã ở trên sofa, nàng thuận thế cong lên thân mình, ai ra một tiếng. Địch Cận Duật quả nhiên mắc mưu, vội vàng đi tới, "Thực xin lỗi, ngươi không sao chứ?" Khương Tô cúi đầu ấp một giây, sau đó vừa nhấc đầu chính là hai mắt nước mắt lưng tròng. Đáng thương lại ủy khuất nói, địch thúc thúc, ta bụng đau. Địch cận ruột tức khắc cái này tới tay đủ vô thố, trực tiếp ngồi xổm xô pha trước khẩn trương nhìn nàng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, đau lợi hại sao? Miệng vết thương có phải hay không nứt ra rồi? Muốn hay không thuốc giảm đau? Khương Tô không có đi qua bệnh viện, hắn hỏi tới, Khương Tô liền nói nàng chính mình làm xử lý, sẽ chậm rãi hảo lên. Hắn cũng không biết Khương Tô thương rốt cuộc là cái dạng gì chẳng huống. Tuy rằng hắn vừa rồi đẩy ra nàng thời điểm cũng không có dùng rất lớn sức lực, nhưng là nàng liền như vậy một chút đại, cũng chịu không nổi hắn mạnh mẽ đẩy, hắn liền sợ nàng miệng vết thương nước ra rồi. Khương Tô đang thương ủy khuất trong ánh mắt còn mang theo vài phần đau ý, đảo không phải hoàn toàn là trang, đau cũng là đau, nhưng còn không có đau đến lưu nước mắt nông nỗi. ba phần thật bảy phần trang, Khương Tô một bên cho chính mình xoa bụng một bên hử hử kêu đau. Địch cận giật không hề biện pháp, Thúc thủ vô thối nhìn Khương Tô. Khương Tô duỗi tay bắt lấy cổ tay của hắn, sau đó mang theo hắn tay đặt ở chính mình trên bụng, ta tay không sức lực, địch thúc thúc ngươi cho ta xoa xoa. Địch cận ruột chính bó tay không biện pháp, Khương Tô như vậy một dẫn đường, hắn liền biết muốn làm gì, thật cẩn thận dán Khương Tô mềm mại bụng, thật cẩn thận xoa ấn, sợ xoa đau nàng, một bên xoa một bên khẩn trương xem kỹ thần sắc của nàng, như vậy có đau hay không. Khương Tô trong lòng nhạc phiên thiên, trên mặt còn muốn giả bộ một bộ suy yếu đáng thương dạng. Địch cận duật thật là đấu không lại nàng. Vốn là hắn hương sư vấn tội, trong chớp mắt tình thế liền long trời lở đất, hiện tại biến thành hắn ngồi sổm chỗ đó thật cẩn thận cấp Khương Tô xoa bụng. Khương Tô không làm hắn xoa bao lâu, tuy rằng xoa nàng quái thoải mái, nhưng là sợ lòi, chuyển biến tốt liền thu. Nàng chủ động tiêu đỉnh, hảo địch thúc thúc, đã không như vậy đâu. Địch cận duật liền ngừng tay. Không nghi ngờ có hắn, có chút lo lắng hỏi, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Ngươi như vậy không đi bệnh viện cũng không uống thuốc, không có quan hệ sao? Khương Tô nói, ngươi đừng lo lắng, miệng vết thương khôi phục khá tốt, chỉ là ngẫu nhiên có điểm đau có điểm ngứa. Lúc này không khí vừa lúc, Khương Tô làm bộ như là đột nhiên nhớ tới dường như, đúng rồi địch thúc thúc, ta thiếu chút nữa đã quên, kia chỉ hồ ly tinh có hay không ở yêu quản cục lập hồ sơ A. Khi thật phía trước đều là trải tràn, đây mới là quan trọng sự. Địch cận ruột nói, nàng không có ở yêu quản cục lập hồ sơ, nhưng là ta thác Ninh Hiểu giúp ta tra được nàng địa chỉ. Hắn dừng một chút, giải thích, Ninh Hiểu chính là lần trước ngươi gặp qua, từ trên ban công tiến vào cái kia. Kia thật tốt quá, hôm nào ta giáp mặt cảm ơn nàng. Khương Tô nói. Địch cận ruột bất động thanh sát nói, không cần. Ta đã cảm tạ. Khương Tô nếu là đi tạ Ninh Hiểu. Hắn giữa chưa phủ nhận sự tình chẳng phải là được đến chứng thực. Cho nên nói, giải một cái dối liền phải giải rất nhiều cái dối tới viên. Hắn giữa chưa cũng không biết như thế nào liền ma xui quỷ khiến phủ nhận, đảo có vẻ hắn trột dạ. Nhưng hắn trột dạ cái gì đâu. Đọc bà cốt Khương Tô. 44.44 .44 chương. Khương Tô bắt được địa chỉ, sáng sớm hôm sau mới chia trương thái thái. Đến nỗi trương thái thái chuẩn bị như thế nào giải quyết này chỉ hồ ly tinh. vậy không phải nàng nên suy xét sự tình. Trương Thái Thái gửi tiền cũng tới thực mau suy xét đến mỗi lần sinh ý muốn giao dịch tiền mặt đích sắc không phải thực phương tiện, Khương Tô riêng làm Lao Tôn đi làm trương thẻ ngân hàng, chủ hộ là Lao Tôn, nhưng là tạp là nàng ở dùng, hiện tại bên trong tiền cũng không nhiều lắm, liền 100 tới vạn nàng kiếm nhiều, hoa cũng nhiều. Khương Tô hồi tưởng chính mình nhất phú thời điểm, nàng đã từng ở ngàn năm trước trong hoàng thành mua hoàng cung bên cạnh một chỗ có thể so với vương gia phủ tòa nhà đi ra ngoài đều là tám người nâng đại kiệu bốn thất xe ngựa đầu bếp đều là ở trong cung đương quá ngự trù trong nhà các loại đồ cổ châu báo càng là vô số kể ăn mặc ở đi lại đều có người hầu hạ kia hầu hạ tinh tế trình độ là hiện tại người khó có thể tưởng tượng còn ở trong phủ dưỡng vài cái chai lơ suốt ngày cái gì đều không làm chính là đậu nàng vui vẻ vì nàng tranh giành tình cảm hiện tại ngẫm lại kia mới là thần tiên dường như nhật tử sao lại như thế nào suy tàn tới thay đổi triều đại quân địch sát tiến hoàn thành nàng vốn dĩ đã nhìn đến này quốc gia vận số đã hết nhưng là nàng luyến tiếp kia mãn tòa nhà vàng bạc châu báu ngạnh ai tới rồi thành phá ngày đó lúc này không trốn cũng đến chạy thoát không chạy trốn bị giết vẫn là thứ yếu dù sao nàng cũng giết bất tử nhưng là nàng lớn lên như vậy xinh đẹp nếu như bị những người đó bắt được, có thể bị loạn đao chém chết vẫn là nhẹ, nàng người này chịu không nổi tội gì, càng cũng chịu không nổi khuất nhục. kia mãn tòa nhà vàng bạc châu đáo đồ cổ trang sức lại liên tiếp cũng đến bỏ được, ẩn giấu vài món quý trọng trang sức dùng bùn khóa lại cùng nhau, liền giả dạng làm tiểu khất cái đi theo cùng, nhau trốn ra thành, chân chính là thi hoành khắp nơi, mau chạy thành sông, trên đường đi, quỷ so người nhiều, nàng đi rồi rất nhiều địa phương. Nơi nơi đều không an ổn, gặp nạn vài lần đều bị nàng hóa hiểm vi di. Lúc sau nàng dứt khoát một đầu chui vào núi sâu rừng già đãi vài thập niên, chờ đến chiến hỏa hoàn toàn bình ổn mới từ trong núi ra tới. Kỳ thật núi sâu rừng già cũng khá tốt, nàng chính là ở núi sâu rừng già lớn lên, núi sâu yêu quái nhiều. Chính là hiện tại càng ngày càng nhiều yêu quái hướng tới nhân gian nơi phồn hoa, trong núi yêu quái càng ngày càng ít, dưới chân núi yêu quái càng ngày càng nhiều. Nhưng là vẫn là có rất nhiều yêu quái không thích nhân gian, càng thích hoa ở chính mình hang ổ. Đại ở núi sâu rừng già yêu quái đại đa số tương đối trầm mê tu luyện, liền tính không thành tiên, cũng tranh thủ có thể sống cái ngàn ngàn vạn vạn năm. Mọi người đều rất bận, nhưng là Khương Tô cũng không biết bọn họ vội đến cái gì. Dậy sớm hút chiều sương ngủ, đêm khuya phơi ánh trăng. Không có việc gì ngủ nướng, ngẫu nhiên xuyên xuyên môn, tham gia tham gia yêu quái tập hội. Có nhàm chán yêu quái sẽ ở đêm khuya ẩn vào dưới chân núi nhân loại trong nhà, hù dọa hù dọa nhân loại trong nhà tiểu hài nhi. Có thiện lương yêu quái, cũng sẽ ở nhân loại ở núi sâu lạc đường khi trộm chỉ lộ. Ở nàng thoạt nhìn buồn kẻ lại nhàm chán dài lâu năm tháng, bọn họ lại thích thú. Khương Tô vẫn là thích nhân gian. sôi nổi hỗn loạn lại vô cùng náo nhiệt nhân gian. Khương Tô thu tiền liền ngửa tay, thưởng mua đồ vật. nhưng là tối hôm qua tốt nhất không dễ dàng mới đem địch cận duật hướng hảo nàng nhưng không nghĩ lại chọc bực hắn nàng ở chỗ này trụ rất thoải mái địch cận duật giường nàng ngủ thật sự thoải mái hắn điểm đồ ăn cũng luôn là thực hợp nàng khẩu vị nhàn thời điểm còn có thể trêu chọc trêu chọc hắn không cấm thân thể thoải mái tâm tình cũng thoải mái chính là nàng hiện tại ngủ thời gian càng ngày càng đoạn, tỉnh thời gian càng ngày càng trường phía trước không thể ra cửa Dù sao nàng một ngày tỉnh thời gian chỉ có mấy cái giờ, ăn cơm nhìn xem tivi liền bay nhanh đi qua, hiện tại nàng thành tỉnh thời gian trở nên càng ngày càng trường, nàng tâm cũng liền bay đến bên ngoài đi. Nhưng là không thể bị địch cận ruột phát hiện nàng ra cửa, nếu không liền phải bị hắn phát hiện nàng thường kỳ thật đã tốt không sai biệt lắm, nàng liền không thể danh chính ngôn thuận an vạ nơi này. Khương Tô nằm ở trên giường phát sầu muốn như thế nào mới có thể tránh thai mắt của người trộm chuồn ra đi. nghe được bên ngoài mở cửa thanh âm, Khương Tô biết là địch cận duật mua bữa sáng đã trở lại, nàng không rời giường, tiếp tục nằm, chờ đến địch cận duật tiếng bước chân đi nhà ăn, lại đi tới, gõ cửa, nàng mới làm bộ bị hắn đánh thức bộ dáng chậm gì gì rời giường. Địch cận duật đã đem tam phân trưng sủi cảo mở ra đặt ở Khương Tô ngồi vị trí trước, hắn mấy ngày nay đã đem Khương Tô yêu thích đều thăm dò rõ ràng, bữa sáng nàng yêu nhất chính là bắp nhân xứng suốt cả chua trưng sủi cảo. Xếp hạng đệ nhị là bánh bao nhân nước, còn lại đều không sai biệt lắm. Nàng không thế nào kén ăn, chỉ cần là thịt nàng đều thích ăn, đặc biệt thích ăn một nhà cửa hàng vịt nướng, nhưng là rau xanh nếu không phải hắn kẹp cho nàng ăn, nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động đi kẹp, thích ăn ngọt, không yêu an toàn, nhưng là chua chua ngọt ngọt nàng lại thử thích. Khương Tô ôm ôm tóc, đi tới ngồi xuống, địch cận ruột ra bàn ăn cùng bàn ăn ghế đều là định chế. Không có nghĩ tới chính mình nơi này sẽ có khách nhân, cho nên định chế đều là dựa theo hắn chân trường tới định chế. Khương Tô ngồi trên đi, chân đều là treo không. Vì cái gì ghế dựa như vậy cao, ta chân dẫm không đến mà không thoải mái. Khương Tô đoán giận nói. Ta hôm nay đi cho ngươi mua một chương lùn một chút ghế dựa. Định cận giật ngồi xuống về sau nói, đối với Khương Tô rời giường về sau không rửa mặt mà là ăn cơm trước chuyện này đã thói quen. Khương Tô được tiện nghi còn khoe mẽ, địch thúc thúc ngươi công tác bận rộn như vậy, có thể hay không quá phiền thoái ngươi nha. Nếu ngươi muốn mua nói, nhớ rõ mua mềm một chút, ghế rửa quá ngạnh, ngồi lâu rồi mông đau. Nàng ăn nhiều, tự nhiên ăn thời gian cũng muốn lâu một ít, nàng hai chân treo không lực tất cả đều đè ở trên ông, ngồi lâu rồi đích xác không thoải mái. Địch cận ruột nói, Hảo. Đúng rồi. Địch cận ruột nói, ta vừa mới ở dưới lầu phát hiện hai cái giải trí phóng viên hẳn là ở ngồi canh ngươi ta đã đem bọn họ đuổi đi nhưng là nếu ngươi muốn ra cửa nhớ rõ tiểu tâm một chút khương tô sửng sốt một chút trong miệng hàm chứa sủi cảo đều đã quên mất địch thúc thúc ta có thể ra cửa sao nếu ta không cho ngươi ra cửa ngươi liền ngoan ngoãn không ra khỏi cửa sao địch cận giật hỏi khương tô nói dối không đỏ mặt chém đinh chặt sắt nói đương nhiên Người nói không cho ta ra cửa ta liền không ra khỏi cửa. Địch cận ruột liếc nhìn nàng một cái, nói hảo, kia khi ta chưa nói. Khương Tô. Chính là ta gần nhất giấc ngủ biến thiếu, một người đãi ở nhà thực buồn Khương Tô một bên nói một bên mở to một đôi ngập nước mắt to đáng thương vô cùng nhìn địch cận ruột. Ta chỉ có hai điểm yêu cầu. Địch cận ruột nhàn nhạt nói, đệ nhất, ra cửa muốn chụp mũ cùng khẩu trang, khẩu trang phòng ngủ phụ hồng thuốc có. Đệ nhị. Không cần thấy lê thuật. dừng một chút, hắn bổ sung, còn có vân xuyên. Có thể làm được sao? Khương Tô vội vàng bảo đảm, có thể. Đừng chạy quá xa, tùy thân mang di động, có chuyện gì lập tức cho ta gọi điện thoại. Ở trời tối phía trước phải về nhà. Nói đến về nhà cái này chữ thời điểm, địch cận ruật bỗng nhiên ngẩn ra một chút, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, liền như vậy. Khương Tô chửi thầm. Này nơi nào là hai điểm yêu cầu. Nhưng là trên mặt lại là vẻ mặt lấy lòng nịnh nọ cười, địch thúc thúc ngươi thật tốt. Ta nhất định nghe ngươi lời nói, không đến chỗ chạy loạn, đúng hạn trở về. Địch cận duật cũng ăn xong bữa sáng, đứng lên nói, ta đi trước đi làm. Hắn một bên nói một bên móc ra tiền bao, từ trong bóp tiền rút ra một xấp nhỏ màu đỏ tiền mặt đặt ở trên bàn, nghĩ nghĩ, cảm thấy Khương Tô như vậy có thể ăn, nói không chừng không đủ. Dứt khoát chỉ cho chính mình lưu lại một ít tiền lẻ, còn lại tất cả đều đem ra, nói, tưởng mua điểm cái gì ăn liền chính mình mua ăn. Giữa trưa nếu là tưởng trở về ăn cơm trước tiên cho ta gọi điện thoại, ta mang cơm trở về. Khương Tô nhìn kêu một sắp nhỏ màu đỏ tiền mặt, không biết vì cái gì, nàng trước nay cũng không thiếu cho nàng tiền tiêu nam nhân, chính là địch cận giật cho nàng tiền, nàng lại mạc danh có loại đặc biệt cảm động cảm giác. Đại khái là địch cận duật vẫn luôn cho nàng một loại thực nghèo cảm giác, cho nên mới phá lệ làm nàng cảm động. Khương Tô vẻ mặt chân thành nhìn địch cận duật nói, địch thúc thúc, ngươi đối ta thật tốt. Địch cận duật liếc nhìn nàng một cái, tính ở ta thiếu ngươi trướng thượng. Khương Tô Địch cận duật chân trước mới vừa đi, Khương Tô sau lưng liền vui vẻ chạy tới thay quần áo. Sau đó từ tủ quần áo đem địch cận duật mũ nhảy ra tới mang lên, lại chạy tới hắn ngủ phòng đem hòm thuốc tìm ra. Nhảy ra dùng một lần khẩu trang mang lên. Vui vui vẻ vẻ ra cửa. Nàng nhưng thật ra không có gì sự muốn làm, chính là tiền suy ở trong túi nữa, không hoa không thoải mái. Thương trường hàng xa xỉ cửa hàng nhân viên cửa hàng ở khách nhân vào tiệm nháy mắt, thói quen nghề nghiệp là trước từ đầu đến chân nhanh chóng quét một lần. Khương Tô tuy rằng mang một cái màu đen mũ lươi chai, trên mặt còn mang theo khẩu trang, nhìn như là cái nữ sinh viên. nhưng là trên người nàng xuyên lại là từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, mắt xác nhân viên cửa hàng cũng nhận ra nàng trong tay vác bao là nhãn hiệu đương quý tương đối quý khoản giá cả đại khái ở 20 vạn tà hữu. Xem Khương Tô lộ ở bên ngoài đôi tay kia, như là xanh nhạt lại bạch lại nộn, ra tới đi dạo phố còn mang cái mũ lươi chai, hơn nữa khẩu trang hoàn toàn có thể che khuất khuôn mặt nhỏ, trên mặt duy nhất lộ ở bên ngoài đôi mắt xinh đẹp đến làm người kinh diễm. Nhân viên cửa hàng âm thầm suy đoán có phải hay không nữ minh tinh nào, nhưng là ở não nội tìm tòi một vòng cũng không có cùng này, đôi mắt đối thượng hào nữ minh tinh, liền tạm thời áp xuống ý tưởng này, bắt đầu nghiêm túc cấp Khương Tô giới thiệu khởi nhà mình tân khoản tới. Này váy nếu là người thường xuyên nói khẳng định sẽ có vẻ làn da đặc biệt hoàng, nhưng là ngài làn da như vậy bạch, loại này nhợt nhạt nộn nộn hồng nhạt sẽ sấn ngài màu da đặc biệt đẹp. Hơn nữa hiện tại xem thời tiết cũng chậm rãi nhiệt đi lên, Này váy cái này mùa bên ngoài xuyên kiện hơi mỏng châm dệt sam đắp một chút, chờ đến thiên nhiệt liền có thể đơn xuyên. Lúc này cửa tiệm lại đi vào tới một đôi tình lữ. Nhân viên cửa hàng dư quang bay nhanh hướng bên kia nhìn lướt qua. Làm này một hàng, đôi mắt đều tiêm. Nam một thân trang phục đều không phải cái gì đại nhãn hiệu, một thân thêm lên đều không vượt qua ba nghìn. Đi theo nam cùng nhau tiến vào nữ hài nhi xuyên y dị phục vừa thấy liền biết là ở đảo bảo thượng mua. chỉ đồ cái kiểu dáng đẹp lại không có bất luận cái gì khuynh hướng cảm xúc nhưng là nhân viên cửa hàng như mày lại không phải bởi vì này hai người ăn mặc rõ ràng không giống như là có thể tiêu phí đến khởi cái này nhãn hiệu mà là cái này nam phía trước liền tới quá cửa hàng này đại khái là hơn phân nửa tháng trước kia bồi một cái khác nữ hài tử ở chỗ này đặc biệt sảng khoái mua đi rồi một cái một vạn nhiều váy lúc ấy các nàng còn nói dỡ nói không thể trông mặt mà bắt hình rong Kết quả không quá hai ngày, người nam nhân này liền cầm váy tới lui hàng. Hiện tại cư nhiên lại tới nữa, hơn nữa hắn ôm nữ Hải Nhi kia, cũng không phải lần trước cái kia. Nàng trộm mà cùng bên trong đồng sự đưa mắt ra hiệu. Đang ở lúc này, nam nhân ôm nữ Hải Nhi từ Khương Tô sau lưng đi qua. Khương Tô chóp mũi đông nhiên giật giật. Đọc bà cốt Khương Tô. 45.45 .45 chương. Khương Tô thoáng quay đầu nhìn thoáng qua. Ánh mắt dừng ở nam nhân kia trên người, thường thường cùng quỷ giao tiếp người, trên người đều sẽ mang theo tử khí. Nam nhân kia từ bên người nàng một quá, nàng đã nghe tới rồi nam nhân kia trên người tử khí, mang theo một cổ hủ bại khí vị, nhưng là hiện tại xem qua đi, lại phát hiện kia nam nhân trên người không chỉ có là mang theo tử khí, còn cuốn lấy vài tia hoàn khí. Nhân viên cửa hàng thấy nàng chú mục cho rằng nàng cảm thấy hứng thú, liền đệ thấp thanh âm. Cái này nam trước kia mang theo một cái khác nữ hải tử đã tới, cấp nữ hải tử mua điều váy, không quá mấy liền tới đây lui. Hắn chính là cái loại này mang theo nữ hải tử lại đây trang rộng nam, cũng không biết hắn như thế nào không biết xấu hổ đem váy phải về tới lui. Khương Tô không nghĩ xen vào việc người khác, thu hồi ánh mắt, làm nhân viên cửa hàng đem nàng để cử cái kia váy trang lên. Lúc này nam nhân kia vừa lúc quay đầu nhìn lại đây. Nhìn đến Khương Tô thời điểm trong ánh mắt tức khắc hiện lên một tia kinh diễm, Khương Tô lại mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái. Không ngọt nguồn, nam nhân cảm giác trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hàn ý nhìn về phía Khương Tô ánh mắt liền mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Khương Tô lại lười đến phản ứng hắn, này đối với Khương Tô tới chỉ là một cái nhạc đệm, vừa chuyển đầu liền đã quên. Đội trưởng Xuất phát Giữa trưa 12 giờ Chu cá đẩy ra địch cận ruột cửa văn phòng nhắc nhở nói, nay là thư nhã sinh nhật, nàng nay mời khách ở bên ngoài ăn cơm, trừ bỏ trực ban đồng sự, những người khác đều cùng đi. Địch cận ruột nhìn thoáng qua biểu, mới phát hiện đã giữa trưa 12 giờ. Cầm lấy di động nhìn thoáng qua, mặt trên không có bất luận cái gì chưa tiếp điện thoại. Ngươi đi trước, ta gọi điện thoại. Địch cận ruột. Hảo, chúng ta đây ở dưới lầu chờ ngươi a. Chu cá đóng cửa lại sau bỗng nhiên cảm thấy. Gần nhất địch đội điện thoại giống như có điểm nhiều Địch cận ruột điện thoại đánh lại đây thời điểm Khương Tô đang ngồi ở Triệu Vân Xuyên trước kia mang nàng tới ăn qua thịt nướng cửa hàng Mỹ Tư Tư ăn thịt nướng Nghe được tiếng Trung Từ trong bao đem điện thoại lấy ra tới Nhìn đến địch cận ruột tên Sợ tới mức nàng thiếu chút nữa đem điện thoại rơi vào đang ở thịt nướng thiết bàn Nàng lập tức đối Triệu Vân Xuyên cùng Đặng Thành Văn làm cái im tiếng động tác Chờ bọn họ đều an tĩnh lại nhìn nàng Nàng mới đem điện thoại tiếp lên. Ui! người ăn cơm chưa sao? Địch cận ruột hỏi. Ta đang ở ăn đâu? Khương Tô một bên trả lời địch cận ruột nói, đôi mắt tắt nhìn chầm chằm Triệu Vân Xuyên. Triệu Vân Xuyên cũng nhìn nàng, bớt thời giờ đem đang ở nướng thịt phiên cái mặt. Ngươi một người. Địch cận ruột thuận miệng hỏi. Đúng vậy. Khương Tô mặt không đỏ khí không xuyến. Hảo! Vậy ngươi tiếp theo ăn. Địch cận ruột. Tài kiến. Khương Tô lập tức cắt đứt điện thoại. Khương Tô điện thoại quải quá nhanh, địch cận duật đều sửng sốt một chút. Sau đó cửa văn phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Đại khái là kiếp này ngày, thư nhã nay trang hóa đến phá lệ tỉ mỉ. An mặc cũng cùng bình thường tương đối tùy tiện bộ dáng không lớn giống nhau. Nàng đẩy cửa ra đối địch cận ruột. Đội trưởng, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Địch cận ruột cầm di động đứng lên, đi. Khương Tô, ai điện thoại a? Như vậy tâm. Đặng Thành Văn cười hỏi, Khương Tô đem điện thoại ném về trong bao, ta thúc thúc, thúc thúc. Triệu Vân Xuyên đem thịt kẹp tiếng Khương Tô mâm, có chút kinh ngạc hỏi một tiếng, sau đó lại bừng tỉnh một chút, ngươi chính là cùng ngươi ở cùng một chỗ vị kia. Khương Tô gật gật đầu, nàng biết Triệu Vân Xuyên chính là Lao Tôn, chính là nàng hiện tại là cùng địch cận ruột ở cùng một chỗ, cho nên ở cùng một chỗ vị kia thúc thúc ở nàng nơi này chính là địch cận ruột, hoàn toàn không tính là dối. Đặng thành Văn ở một bên nhi nhìn xem vẫn luôn ở ăn Khương Tô, lại nhìn xem vẫn luôn tự cấp Khương Tô thì nướng, nướng hảo liền lập tức kẹp đến Khương Tô mâm, chính mình đều không rảnh lo ăn Triệu Vân Xuyên, có chút ngầm hiểu. hắn cười một chút, sau đó chế nhạo nói, Vân Xuyên thiếu ra, ta nhận thức ngươi như vậy nhiều năm, nhưng không thấy được ngươi hầu hạ quá ai à, đây là làm sao vậy? Triệu Vân Xuyên kẹp thịt xông khói tay run một chút. Sau đó mặt không đổi sắc đem nguyên bản kẹp cấp Khương Tô thì xông khói bỏ vào hắn trong chén, như thế nào? Trách ta chưa cho ngươi kẹp. Đặng Thành Văn không để ý tới hắn, mà là đối Khương Tô. Khương Tô ngươi là không biết, năm đó Vân Xuyên ở chúng ta ký túc xá ngoại hiệu chính là thiếu gia. Sai xử chúng ta sai xử quả thực như là nhà hắn người hầu giống nhau. Đại học 4 năm, hắn liền chưa cho chúng ta đi nhà ăn đánh quá một lần cơm, đều là chúng ta cho hắn đánh. đương nhiên Triệu Vân Xuyên làm người phi thường hảo, ra tay hào phóng, đặc biệt là đối bọn họ này đó bằng hữu, khi đó trong ký túc xá cho nhau cũng không biết đối phương gia đình bối cảnh, chính là cảm thấy Triệu Vân Xuyên khí chất cùng bọn họ những người này có điểm không giống nhau, vừa thấy liền biết là sống trong nhung lụa lớn lên, sai xử người sai xử đặc biệt tự nhiên, ra tay cũng luôn là phi thường rộng rãi. Sau lại tốt nghiệp về sau? Cùng ký túc xá có cái bằng hưu vẫn luôn cao không thành thấp không phải tìm không thấy công tác, sau lại là triệu vân xuyên trực tiếp an bài đi triệu ra công ty đi làm. Lúc sau bọn họ mới biết được triệu vân xuyên lai lịch như vậy đại. Phía trước ở ký túc xá nói dỡn triệu vân xuyên có thể hay không là triệu ra người, nhưng là đều tưởng nói dỡn. Rốt cuộc triệu vân xuyên đại học 4 năm trụ đều là trường học bốn người ký túc xá, giống như bọn họ ăn canteen, hành sự tác phong luôn luôn phi thường điệu thấp. Chỉ là cảm thấy triệu vân xuyên khả năng ra cảnh tương đối hảo, ai có thể nghĩ đến hắn cư nhiên là vị kia đại danh đỉnh đỉnh một dậm chân là có thể làm bắc thành trấn tam chấn triệu lao ra tử thân tôn tử. Lúc trước nhưng làm cho bọn họ tiêu hóa thật lâu, sau lại bọn họ hung hăng mà gõ triệu vân xuyên một đốn. Triệu vân xuyên kẹp lên mới vừa khảo tốt hai khối cánh gà đặt ở khương tô mâm sau đó đối đặng thành văn, khi đó ngươi sinh bệnh, chẳng lẽ không phải ta chiếu cố ngươi ăn dược Cho ngươi mua cơm sao? Đặng Thành Văn lập tức, hoa. Bốn năm ta cho ngươi mua bao nhiêu lần cơm a? Ngươi liền mua như vậy một lần liền kiêu ngạo. Triệu Vân Xuyên không lời gì để nói. Hán Đại học bốn năm, nhà ăn liền khai giảng đi qua một lần liền rốt cuộc không đi qua, bởi vì không thói quen như vậy nhiều người. Hán tử gia giáo liền nghiêm, vẫn luôn là lúc ăn và ngủ không nói chuyện, dưỡng thành thói quen chính là thích cán tĩnh. Đại học nhà ăn. Bọn học sinh đều thích vừa ăn cơm vừa liêu, người một nhiều liền phi thường xảo, hắn thật sự thích hứng không được cái loại này hoàn cảnh, cũng không thích tê ở đám đông xếp hàng thời điểm cùng người dựa vào như vậy gần. Hắn vận khí xác đủ hảo, gặp được cùng ký túc xá bạn cùng phòng đều phi thường hảo, không những không có xa lánh hắn, ngược lại còn cho hắn đánh bốn năm cơm. Cho nên bọn họ tốt nghiệp lúc sau, hắn mới có thể ở trong tôi giúp bọn hắn làm cho bọn họ nhân sinh lộ càng tốt đi một ít. Liên tính là đặng thành văn loại này trong nhà có chính mình công ty, cũng bởi vì triệu vân xuyên nguyên nhân dựa thượng triệu gia này cây đại thụ, mấy năm nay càng đi càng tốt. Vân xuyên ở trường học thời điểm, thành tích hảo đến lệnh người giận xôi, chúng ta đều cho rằng hắn về sau sẽ trở thành chùm tài chính, ai biết hắn thay đổi giữa chừng chạy tới vẽ tranh đi. Đặng thành văn uống lên chút rượu, đặng thành vũ sau khi chết hắn tâm tình vẫn luôn thập phần hâm hực, cũng là đã lâu đều không có cùng người nhẹ nhàng như vậy ăn cơm tâm sự. Hiện tại đặc biệt thả lỏng, một thả lỏng, lời nói liền nhiều, thật là người so người sẽ tức chết, hắn thay đổi giữa chừng chạy tới vẽ tranh, còn họa ra tên tuổi, không giống ta, sáng đi chiều về, cẩn trọng hoạt động công ty, muốn phóng, cái giả đều không bỏ xuống được. Máy hát mở ra liền thu không nổi tới, đặng thành văn hảo hảo mà hồi ức một lần bọn họ cuộc sống đại học. Kỳ thật trong phòng liền hắn ở động tình. Khương Tô cùng Triệu Vân Xuyên, một cái vội vàng ăn. một cái vội vàng chiếu cô khương tô ăn ngẫu nhiên mới đáp hai câu lời nói triệu vân xuyên buông cái kẹp vô vô còn ở hồi ức quá vãng đặng thành văn chú ý một chút mâm thịt đừng nướng qua khương tô thích gan nộn một chút sau đó đôi khương tô ta đi tranh toilet khương tô không rảnh phân tâm chỉ gật gật đầu thư nhã cửa hàng này nhưng không tiện nghi a người mang đủ tiền nếu không chúng ta đổi ra cửa hàng ăn Chu cá trộm cha xét một chút cửa hàng này đại chúng lợi bình lúc sau bị mặt trên giá bình quân trên đầu người cấp sợ tới mức có điểm liễu lơi, cố ý nửa nói giỡn đối thư nhã nói. Bọn họ tổng cộng có 5 người, thêm lên phòng trừng đến ăn cái 3 bốn ngàn. Này nhưng đến đỉnh thượng hắn hơn phân nửa tháng tiền lương, thay đổi hắn, cũng thật không như vậy hào phóng. Yên tâm, ta nếu là không chuẩn bị liền sẽ không mang các ngươi lại đây. Thư nhã cười, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh có chút thất thần địch cận giật. Nay vốn dĩ nàng là tưởng thỉnh bọn họ ăn cơm chiều, thời gian không như vậy đuổi. Ai biết địch cận duật hắn buổi tối mặt khác có việc, không thể đi. Thư nhã mới đem thời gian sửa tới rồi giữa trưa. Sau đó liền đem bọn họ đưa tới nhà này nàng cùng bằng hữu thưởng tới cửa hàng. Chu cá đi đến một nửa liền phải đi toilet, làm cho bọn họ đi trước phòng. Sau đó ở người phục vụ chỉ lộ hạ hướng toilet phương hướng chạy như bay đi qua. Người phục vụ tiếp tục dẫn bọn hắn đi phòng. Lúc này phía trước hành lang bên cạnh phòng cửa mở, Triệu Vân Xuyên từ bên trong đi ra. Địch cận duật vừa lúc dương mắt xem qua đi, mà Triệu Vân Xuyên cũng vừa lúc lơ đãng nhìn qua. Sau đó đều sửng sốt một chút. Triệu Vân Xuyên thấy mắt hiện lên một tia cái gì, bất động thanh sắc dối tay đóng cửa lại. Sau đó mới đối địch cận duật cười, cận duật cùng đồng sự cùng nhau lại đây ăn cơm. Địch cận duật cười cười, cũng cảm thấy xảo. Ngươi cũng cùng bằng hữu lại đây. Đúng vậy. Triệu Vân Xuyên. Đang ở lúc này. Triệu Vân Xuyên phía sau cửa mở. Khương Tô từ trong môn ra tới, nhìn đến Triệu Vân Xuyên đổ ở cửa, kỳ quái hỏi, Vân Xuyên ca ca ngươi đổ ở cửa làm gì? Không phải đi toilet sao? Nàng một bên một bên lơ đãng ra bên ngoài xem, tức khắc đối thượng một đôi quen thuộc lạnh leo mắt. Địch cận ruột. Khương Tô cả người đều run lên một chút. Thư nhã bọn họ đều chính hảo hảo kỳ nhìn lại đây, không đợi bọn họ thấy do Khương tô mặt. Chỉ nghe được thanh Một tiếng. Môn bị dùng sức đóng lại. Vừa mới từ trong phòng ra tới người lại bay nhanh lùi về phòng, đóng cửa lại. Chỉ để lại Triệu Vân Xuyên một người ở ngoài cửa. Triệu Vân Xuyên quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía địch cận duật, Chỉ thấy sắc mặt của hắn có chút rất nhỏ biến hóa, không nhìn kỹ nói nhìn không ra tới. Địch cận ruột mặt không đổi sắc, quay đầu đối thư nhã bọn họ nói, các người đi trước phòng, ta cùng bằng hữu liêu vài câu, chờ lát nữa liền qua đi. Thư nhã theo bản năng cảm thấy cùng vừa rồi từ trong môn toát ra đầu tới nữ hài tử kia có quan hệ, nàng cũng chỉ tới kịp vội vàng thoáng nhìn, lại cũng có thể cảm giác được là cái xinh đẹp nữ hài nhi. Nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến chu cá cái kia địch cận ruột ghế sau cái kia hộ quả. Chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại. đã cùng đồng sự cùng nhau bị phục vụ viên đưa tới ghế lô cũng là xảo bọn họ phòng liền ở triệu vân xuyên bọn họ phòng nghiêng đối diện bên ngoài hành lang cũng chỉ dư lại triệu vân xuyên cùng địch cận duật địch cận duật bất động thanh sắc ta vừa mới nhìn đến cương tô lần trước nàng giúp ta một cái vội ta còn không có tới kịp hảo hảo cảm ơn nàng vừa lúc đi vào cùng nàng chào hỏi một cái ngươi không phải muốn đi toilet sao hãy đi trước triệu vân xuyên Ta đợi chút lại đi, cùng nhau đi vào. Xong liền xoay người mở cửa. Hắn nắm lấy then cửa tay vốn éo, sau đó hướng trong đẩy. Đẩy, lại không đẩy ra. Hắn sửng sốt một chút. Môn giống như từ bên trong bị người ngăn chặn. Trong phòng đầu Đặng Thành Văn nhìn Khương Tô cắn răng một kiện thống khổ dùng bối đỉnh môn, không hiểu ra sao hỏi, Khương Tô, ngươi đổ môn làm gì đâu. Khương Tô trong lòng khổ. Đọc bà cốt Khương Tô. 46.46 Trương .46 Nếu trong phòng có cửa sổ, Khương Tô sẽ không chút do dự nhảy cửa sổ chạy về địch cận giật ra thu thập hảo hành lý, lại chạy về chính mình ra đi. Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm Thủy ấn quảng cáo thí nghiệm nàng đại khái là đầu vóc chịu ở phát hiện trong phòng không có cửa sổ lúc sau phản ứng đầu tiên là đổ môn không cho địch cận giật tiến vào, đồng thời trong đầu bay nhanh nghĩ chờ lát nữa muốn như thế nào ứng phó địch cận giật Bên ngoài Triệu Vân Xuyên đẩy môn không khai. Nhìn địch cận ruột liếc mắt một cái, sau đó lại gõ cửa một chút môn, Khương Tô, mở cửa. Khương Tô không theo tiếng. Ngươi có phải hay không đắc tội nàng, nàng như vậy trốn tránh ngươi? Triệu Vân Xuyên hỏi. Địch cận ruột mặt trầm như nước, ta tới. Triệu Vân Xuyên không có từ cửa tránh ra, mà là, ngươi đi trước ngươi đồng sự bên kia, ta đi vào hỏi một chút. Không quan hệ. Địch cận ruột đi lên trước tới. Triệu Vân Xuyên chỉ có thể đem vị trí nhường ra tới. Địch cận duật đi tới, cùng Triệu Vân Xuyên cùng câu nói, Khương Tô, mở cửa. Sau đó, cửa mở. Triệu Vân Xuyên ánh mắt hơi hơi tối sầm lại. Khương Tô xuất hiện ở phía sau cửa, vẻ mặt nghi hoặc, vừa rồi không biết vì cái gì môn mở không ra. Sau đó nhìn về phía địch cận duật, vẻ mặt kinh hỉ, địch thúc thúc, ngươi như thế nào lại đây làm. Đồng sự ăn sinh nhật, với lúc lại đây bên này ăn cơm. Thật xảo, không nghĩ tới có thể gặp được ngươi. Địch cận ruột bất động thanh sắc, lại là lời nói có ẩn ý Khương Tô cũng phối hợp, đúng vậy. Thật sự hảo xảo, ta một người lại đây nơi này ăn thịt nướng, ai biết vừa lúc gặp được Vân Xuyên ca ca cùng hắn đồng học ở chỗ này, bọn họ kêu ta cùng nhau ăn, ta liền cùng nhau ăn. Khương Tô cảm thấy chính mình thật là oan uổng. Địch cận ruột làm nàng đừng thấy triệu Vân Xuyên, nàng thật là không gặp. Ai biết nàng nghĩ lần trước Triệu Vân Xuyên mang nàng ăn thịt nướng cửa hàng ăn rất ngon, nàng liền chính mình một người đánh xe lại đây bên này ăn thịt nướng. Kia giám đốc vừa vặn gặp qua nàng cùng Triệu Vân Xuyên cùng nhau đã tới, thấy nàng, cho rằng nàng cùng Triệu Vân Xuyên là cùng nhau, trực tiếp liền đem nàng đưa tới Triệu Vân Xuyên cùng Đặng Thành Văn phòng. Nếu thấy đều gặp được, Triệu Vân Xuyên cùng Đặng Thành Văn lại nhiệt tình tương mời, kia nàng cũng liền thuận thế ngồi xuống cùng nhau ăn. Ai biết nàng như vậy điểm bối. triệu vân xuyên bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thoải mái ngắt lời nói cận duật giới thiệu một chút đây là ta đồng học thanh văn đây là ta bằng hữu địch cận duật đặng thanh văn ngốc một chút chạy nhanh ở khăn giấy thượng xoa xoa chính mình ngón tay thượng du sau đó duỗi tay hạnh ngộ địch cận duật duỗi tay cùng hắn nắm một chút tay hạnh ngộ sau đó nói ta chỉ là lại đây chào hỏi một cái ta bên kia đồng sự còn đang đợi ta liền không quấy dày các ngươi chậm dùng địch cận ruột xong ánh mắt khinh phiêu phiêu xẹt qua khương tô sau đó đối triệu vân xuyên khẽ gật đầu liền xoay người đi ra ngoài vừa vặn nhìn đến chu cá chính đi tới hắn dôi tay mang lên môn phía trước ánh mắt hướng trong phòng phiêu liếc mắt một cái sau đó hô một tiếng chu cá khương tô ở trong phòng nghe được địch cận ruột kêu chu cá tên lập tức nhớ tới chu cá còn không biết chính mình tồn tại sự tình địch cận ruột kêu kêu một tiếng hẳn là tự cấp nàng nhắc nhở chu cá cũng ở chu cá đi tới đội trưởng ngươi ra tới làm gì à địch cận duật không có việc gì gặp được cái bằng hữu đi chúng ta địa phương không ở nơi này hắn tiến lên câu lấy chu cá vai đi phía trước đi mang cách này bị địch cận duật như vậy câu lấy vai chu cá rất có điểm thụ sùng nhược kinh nơm nớp lo sợ cùng địch cận duật cùng nhau vào thư nhã đính phòng ai vân xuyên khương tô các ngươi không phải muốn đi thượng vê nút cờ sao còn không đi đặng thành văn kỳ quái khương tô ta ăn no đi về trước đặng thành văn không phải ngươi điểm như vậy nhiều đồ vật đều còn không có ăn đâu như thế nào liền đi rồi trên bàn còn bãi đầy còn không có tới kịp nướng các loại thịt loại đều là khương tô chính mình điểm này còn không có ăn một nửa đâu như thế nào liền đi thì đi triệu vân xuyên cũng nhìn khương tô khương tô ta ăn no Không muốn ăn. Nàng đến sớm một chút đi, vạn nhất cùng Chu Cá đủ phải, nơi này như vậy nhiều người, đều không rõ ràng lắm. Triệu Vân Xuyên, ta đưa ngươi." Sau đó liền đi trên sofa lấy áo khoác. Khương Tô vội vàng ngăn cản, "Không cần, ta chính mình đánh xe trở về, các ngươi tiếp tục ăn. Nếu là làm Triệu Vân Xuyên đưa nàng trở về, chẳng phải là liền cho hấp thụ ánh sáng nàng cùng địch cận giật ở cùng một chỗ sự." Nàng đem mũ khẩu trang mang lên, Sách thượng chính mình đại bao bao, ta đây đi trước, các ngươi tử từ ăn. Kia sửa chúng ta có thời gian lại cùng nhau ăn cơm. Đặng Thành Văn vội vàng đứng lên. Khương Tô sảng khoái đáp ứng rồi. Ta đưa ngươi đi xuống đánh xe. Triệu Vân Xuyên tiến lên đây lấy quá Khương Tô trong tay đại bao bao. Đặng Thành Văn cười ha hả, ta đây liền không tiễn lạc. Khương Tô hướng hắn xua xua tay. Sau đó liền cùng Triệu Vân Xuyên cùng nhau đi ra ngoài. Khương Tô đánh tới xe, Triệu Vân Xuyên đem nàng đại bao bao bỏ vào sau thùng xe, sau đó, về đến nhà cho ta điện thoại. Khương Tô ngồi trên xe hướng hắn vây vây tay, Vân Xuyên ca ca tài kiến. Triệu Vân Xuyên cũng chịu nàng vây vây tay, cười cười, tài kiến. Xe khai đi rồi. Triệu Vân Xuyên không có trước tiên hồi ghế lô, mà là nhìn theo xe taxi rời đi, sau đó đứng ở ven đường điểm một chi yên, hút một ngụm, quay đầu nhìn lầu hai liếc mắt một cái. Lại đem yên chậm rãi phun ra. Lúc này đang ở cùng đồng sự ở bên nhau địch cận ruột, cảm giác trong túi di động chấn động một chút. Hắn cầm lấy tới nhìn thoáng qua, là Khương Tô phát lại đầy tin nhắn. Địch thúc thúc, ta đi trước lạc. Hắn nhìn thoáng qua, không có về tin tức, thu hồi túi. Không quá 10 giây. Di động lại chấn một chút. Hắn vốn dị không nghĩ lý. Tay lại không chê không được đem điện thoại đem ra. Địch thúc thúc, ta vừa rồi không ăn no. Ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi ăn cơm a? Đội trưởng, ngươi sẽ không thật sự yêu đương. Gần nhất cảm giác điện thoại tin nhắn biến nhiều Nga. Nhìn đến địch cận Duật liên tiếp cầm lấy di động, một cái nam cảnh sát nói dơ nói. Chu ca trột dạ ruột ruột cổ. Đều là hắn kia nhìn đến địch cận Duật trên ghế sau có cái hộp quà, không nhìn xuống, cùng trong đội mấy cái đồng sự, kết quả đều ở đoán địch cận Duật có phải hay không yêu đương. Không có. Địch cận ruột đem điện thoại thu hồi tới, sau đó một bên đứng dậy một bên đối thư nhã, thư nhã, ngựa ngủng, ta lâm thời có việc, phải đi trước. Ngươi quả sinh nhật ta minh bổ thượng. Các đồng sự lập tức phát ra một trận kêu thảm. Thư nhã đi theo đứng lên, là trong đội có việc sao? Không phải, thư nhân sự. Địch cận ruột mặt không đổi sắc xong, đối mặt khác đồng sự nói, các ngươi từ từ ăn. Sau đó liền đối thư nhã, ta đây đi trước. Thư Nhã trong lòng không vui, nhưng cũng không có cách nào. Chờ địch cận giật đi rồi, Thư Nhã rõ ràng cảm xúc đều hạ xuống xuống dưới. Mặt khác đồng sự đều cảm giác được, yên lặng mà giao lưu mấy cái ánh mắt. Thư Nhã nay trang điểm như vậy xinh đẹp, rõ ràng chính là vì địch đội, bằng không cũng sẽ không bởi vì địch đội buổi tối không rảnh liền lập tức sửa đến giữa trưa ăn cơm. Thư Nhã thích địch đội, trong đội phòng trường chỉ có địch đội không biết. Nhưng là địch đội có thích hay không Thư Nhã? Cái này thật không tốt, dù sao ngày thường địch đội ở trong đội, giống như liền không đem Thư Nhã trở thành nữ nhân xem qua, cùng mặt khác đồng sự đều là giống nhau. Thành thật, Thư Nhã lớn lên xinh đẹp, địch đội lại cao lại xoái, các đồng sự cũng không phải không đem hai người thò qua đối, nhưng là địch cận duật mỗi lần đều phản ứng thực bình tĩnh, vài lần về sau, các đồng sự cũng liền không dậy nổi hống. Địch cận ruột đi thời điểm, đi quẩy thu ngân đem hai cái phòng đơn đều mua. Xuống lầu thời điểm vừa lúc gặp được Triệu Song Yên trở về Triệu Vân Xuyên. Sớm như vậy liền đi rồi. Triệu Vân Xuyên có chút kinh ngạc. Địch cận ruột, ân lâm thời có việc. Triệu Vân Xuyên cười cười, sửa chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, đã lâu cũng chưa tụ. Hảo! Ta đây đi trước. Địch cận ruột. Sau đó hai người đường ai nấy đi, một cái hướng lên trên đi một cái đi xuống dưới. Triệu Vân Xuyên đi đến cửa thang lầu. Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn thoáng qua, khe như mày, lại cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều, thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng ghế lô đi đến. Địch cận ruột từ trong tiệm ra tới, lên xe, không có về tin tức, mà là trực tiếp gọi điện thoại qua đi. Khương Tô tiếp thực mau, thanh âm trước sau như một ngọt mềm, uy, địch thúc thú. ngươi hiện tại ở đâu? Ta còn ở trên xe đâu, còn không biết đi chỗ nào. Địch thúc thúc ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Khương Tô nhiệt tình mời đến, chưa bao giờ biết rụt rẻ là vật gì. Ta phát địa chỉ cho ngươi, ngươi làm tài xế đi chỗ đó. Địch cận ruột. Khương Tô ứng, sau đó cắt đứt điện thoại. Không quá một phút, địch cận ruột liền đem địa chỉ đã phát lại đây. Khương Tô báo cho tài xế. Địch cận ruột báo địa chỉ là một nhà nhà ăn Trung Quốc. Có một khối bảng hiệu thượng viết trăm năm láo cửa hàng. Địch cận ruột đã đính hảo phòng. Khương Tô tới rồi về sau báo phòng hào người phục vụ liền đem nàng mang đi lầu hai phòng. Khương Tô ở phòng đợi không đến 5 phút, địch cận ruột liền đến. Cửa vừa mở ra. Khương Tô ngồi ở bên trong, hướng hắn sán lặng cười, địch thúc thúc, ngươi tới rồi. Thật là nàng như vậy cười. Địch cận ruột liền tính là có nghĩ thầm đối nàng phát giận đều phát không ra. Hùng chi hắn vốn dĩ liền không nghĩ đối nàng phát giận. Hắn đi qua đi, hỏi, gọi món ăn sao? Điểm lạc. Khương Tô, sau đó nghiêng người đem bên cạnh chuẩn bị tốt hộp đưa qua, địch thúc thúc, cấp. Cái gì? Địch cận duật theo bản năng tiếp nhận. Khương Tô cười tủng tỉm, cho người mua. Địch cận duật thần sắc hơi hơi vừa động, sau đó mở ra hộp. Bên trong là một chi nam sĩ đồng hồ. Khương Tô ở thương trường dạo thời điểm trong lúc vô tình nhìn đến, cảm thấy kiểu dáng đẹp, liền mua, chuẩn bị đưa cho địch cận duật Chính cái gọi là ăn người miệng mềm bắt người nương tay, về sau muốn hắn hỗ trợ, hắn khẳng định cũng ngượng ngùng không rút. Nay biểu ở quý giới trong ngoài đầu không tính quý. 20 tới vạn. Khương Tô Đảo không phải luyến tiếp cấp địch cận ruột mua càng quý, chính là sợ địch cận ruột ngại quý không thu. Hơn nữa nàng thích này biểu tiểu dáng, điệu thấp có nội hàm. Địch cận ruột hiện tại mang biểu là tùy tiện mua, cũng liền hai ba ngàn, đối hắn tới mấy thứ này đều không quan trọng. Đồng hồ chỉ cần thời gian chuẩn là được. Nhưng là này khoản biểu, hắn vừa thấy liền biết không tiện nghi. Vô công bất thụ lộc. Địch cận ruột đem hộp đặt ở trên bàn, lại đẩy trở về, cầm đi lui. Ta ở ven đường thượng tùy tiện mua, chính là cảm thấy đẹp, riêng mua tới tặng cho ngươi. Khương Tô, ngươi kia chỉ biểu không phải gương hỏng rồi sao? Không cần. Cảm ơn. Địch cận ruột nhàn nhạt. nhạt. trên tay hắn kia chi biểu ở chấp hành yêu quản cục nhiệm vụ thời điểm khái đến trên tường biểu kính nứt ra bởi vì cũng không ảnh hưởng xem thời gian hắn vẫn luôn không đi đổi khương tô tâm tư vừa chuyển hảo lùi ta là không lùi nếu ngươi không cần ta đây đưa cho vân xuyên ca ca hảo nàng một bên một bên rỗi tay đi lấy địch cận ruột tay so nàng càng mau một vật không tiễn nhị chủ địch cận ruột đem đồng hồ lấy về đi bình tĩnh khương tô cười tủm Địch cận ruột tiếp theo, biểu tiền ghi tạc nợ thượng. Khương Tô tiếp tục cười tủm tịm, mặc kệ thế nào, chỉ cần địch cận ruột thu, vậy được rồi. Cắn người miệng mềm, của cho là của nợ. Đồ vật một lấy, về sau muốn phủi sạch, nhưng không dễ dàng như vậy. Đệ nhị. Nha, đồ biểu. Trình nham mắt sắc nhìn đến địch cận ruột trên tay biểu, rốt cuộc bỏ được đem ngươi kia phá biểu thay đổi. Địch cận ruột nhàn nhạt, nhạt, bằng hữu đưa. Trình nham bắt quái. Bạn gái Địch cận duật trong mắt chợt mang theo chút ý cười Bằng hữu Trình nham tiếp tục bắt quái Nghe tạc ngươi ở bữa tiệc thượng phong thư nhã bổ cầu Địch cận duật lại khôi phục lãnh đạm thần sắc Lâm thời có việc Trình nham Chuyện gì nhi như vậy quan trọng Nghe người ta cuối cùng bánh kem cũng chưa tâm tình ăn Không phải là bị bạn gái kêu đi rồi Địch cận duật Bằng hữu Trình nham hóng mất Này bằng hữu rốt cuộc ai a Địch cận ruột dương mắt liếc hắn một cái, nhàn nhạc, ngươi không quen biết. Đọc 3 cốt Khương Tô. Đệ 47 chương. Khương Tô vì chính mình mỗi lần đều có thể đủ ở địch cận ruột trước mặt ứng phó qua đi mà đối chính mình thủ đoạn nhỏ rất có chút đắc ý. Hoàn toàn không biết, tiêu cùng nàng thủ đoạn không quan hệ, thuần túy là địch cận ruột nguyện ý làm nàng ứng phó qua đi. Nàng buổi tối nhận được triệu vân xuyên điện thoại. Uy, Khương Tô, An cơm sao? Triệu Vân Xuyên trước lễ phép tính hỏi. Còn không có đâu. Khương Tô nói, bởi vì địch cận duật buổi chiều gửi tin tức nói hắn hôm nay sớm chút trở về, cho nên nàng đang đợi hắn trở về. Triệu Vân Xuyên liền ước nàng đi ra ngoài ăn cơm. Khương Tô tự nhiên cự tuyệt. Triệu Vân Xuyên nói chờ nàng có rảnh tưởng thỉnh nàng đi hắn phòng vẽ tranh tham quan. Khương Tô đối này đó nghệ thuật đồ vật toàn vô giám định và thưởng thức năng lực, cũng không thưởng thức ánh mắt, càng thích ăn uống ngọn nhạc. Đối xem họa loại sự tình này không hề hứng thú, nhưng là nghe ra Triệu Vân Xuyên ngữ khí chờ đợi. Triệu Vân Xuyên luôn luôn đối nàng không tồi, nàng không nghĩ quét hắn hừng, liền đáp ứng xuống dưới, chỉ là không định cụ thể ngày Triệu Vân Xuyên lại ở trong điện thoại cười nói hôm nay giữa trưa nàng đi rồi về sau, đặng thành văn vì không lãng phí nàng điểm kia rất nhiều không ăn xong nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng căng lộ đều đi bất động. Ăn xong rồi, lại ở ghế lâu ngồi nửa giờ mới đi. Đem Khương Tô Đậu đến cười Khanh khách, nàng nhưng thật ra rất thích Đặng Thành Văn, làm người sảng khoái, nói chuyện cũng có hứng thú. Địch cận ruột trở về thời điểm, liền nhìn đến TV thanh em bị điều rất nhỏ, Khương Tô ngồi ở trên sofa cầm di động tiếng cười thanh thúy, nhìn đến hắn về sau đối hắn so cái im tiếng động tác. Sau đó một bên tiếp tục cùng điện thoại kia đầu người ta nói lời nói một bên từ trên sofa nhảy xuống, chạy tới phòng đóng cửa lại. đóng cửa trước địch cận giật mơ hồ nghe được khương tô nói một câu vân xuyên ca ca hắn trước đem đóng gói trở về đồ ăn đặt ở trên bàn cơm sau đó đem khương tô thường ngồi ghế dựa dọn đi đi cửa đem tan tầm sau đặc biệt đi ra cụ thị trường mua ghế dựa dọn lại đây bảy biện ở khương tô thường ngồi vị trí thượng bạc hà lục ghế dựa nhan sắc thực tươi mát nhìn thực thoải mái độ cao có thể điều tiết đệm thực mềm cùng nhà ăn chỉnh thể sắc màu lạnh trang hoàng phong cách kỳ dị dung hợp ở bên nhau cũng không có vẻ đặc biệt đột ngột khương tô nói chuyện điện thoại xong lại đây nhà ăn liền nhìn đến này trương ghế dựa tức khắc vui vẻ chạy tới ngồi xuống dùng ngông cảm thụ vài cái vui vẻ nói hảo mềm nga nhan sắc cũng đẹp cảm ơn địch thúc thúc địch cận ruột đã đem đồ ăn đều bày ra tới ở khương tô đối diện ngồi xuống bẻ ra liền ở bên nhau dùng một lần chiếc đũa sau tùy tay đưa cho khương tô sau đó nhàn nhạt hỏi vừa mới là vân xuyên điện thoại khương tô tiếp nhận chiếc đũa Cảm thấy không có gì là không thể nói, liền đúng sự thật nói, "Ân, hắn làm ta có rảnh đi hắn phòng vẽ tranh tham quan. Địch cận duật lại cho chính mình mở ra một đôi chiếc đũa, hỏi, ngươi đi sao? Khương Tô lập tức nói, địch thúc thúc ngươi yên tâm, hôm nay cùng hắn gặp mặt chỉ do ngoài ý muốn, ta này trận đều sẽ không cùng Vân Xuyên ca ca gặp mặt. Địch cận duật nhìn nàng trong ánh mắt nhìn không ra cái gì cảm xúc, như là chỉ là thuần túy ở tham thảo một vấn đề, ngươi kêu hắn ca ca. Lại kêu ta thúc thúc, là cái gì đạo lý? Ta đây cũng kêu ca ca ngươi. Khương Tô phản ứng thực mau, nhìn địch cận ruột, đôi mắt chớp nha chớp, ngọt ngào mà kêu, cận ruột ca ca. Địch cận ruột, ngươi vẫn là kêu ta thúc thúc đi. Ngươi về sau còn chuẩn bị tiếp tục làm này một hàng. Địch cận ruột ăn trước xong, không có trước rời đi bàn ăn, mà là chờ đến Khương Tô cũng ăn xong mới mở miệng hỏi. Không làm cái này ta có thể làm cái gì? Cương Tô nói.